Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 196, Diệp Bình Nhung đắc thắng còn chiều trong kinh thành bởi vậy rất là náo nhiệt một trận, đãi này cổ náo nhiệt qua đi thời gian liền tới rồi 7 tháng. Trong kinh thành bá thánh lại bắt đầu bố trí, vì chính là thất tịch tiết. Cất tịch hôm nay không chỉ là chưa lập gia đình nữ tử phải cho chính mình cầu chức nữ được khéo tay tiêu thùa cầu nhân duyên, đã kết hôn nữ tử cũng sẽ tụ ở bên nhau bãi yến trò chơi, mà vừa mới đẩy đưa ra thị trường mặt kim lăng say vốn nhờ này nhanh chóng rực rỡ lên cung không đủ cầu. Tần quản sự hai ngày này đi đường đều mang phong, chẳng sợ lúc này ở kỳ vân trước mặt còn có thể bảo trì tầm thường nho nhã ôn hòa chính là nói lên lời nói tới ngữ tóc lại so với thường lui tới nhanh không ít nhị thiếu ra sở liệu chút nào không kém thất tịch cuộc sống này thật thật là hảo. Kỳ vân lúc này đang ngồi ở thư phòng Khảy một bên phong luân nghe vậy liền nói có gì chuyện tốt. Vốn tưởng rằng tần quản sự là có tâm duyệt nữ tử ai biết tần quản sự bật thốt lên liền nói tự nhiên là kim lăng say bán đến hảo, đây là lớn nhất chuyện tốt. Y Vân, hảo đi, hắn phía trước còn ở chờ mong chút cái gì. Nhà mình quản sự này rất tiền trong mắt tính tình đại khái đời này đều sửa không xong. Mà một bên Thiết Tử nỗ lực nghẹn lại cười, duỗi tay kéo túm xuống tay biên dây thừng. Này căn dây thường kéo chính là mấy ngày nay Tân ở thư phòng trang bị tốt phong luân. Bởi vì phía trước cũng nguyên bản ôn ra tòa nhà kỳ vân thư phòng cũng thay đổi địa phương, phía trước loại thượng túy trúc dẫn nước chảy, chẳng sợ nơi này so ra kém lạnh phòng thoải mái thanh tân lại cũng so phía trước kia gian thư phòng cường không ít. Nguyên bản kỳ vân là không sợ nhiệt trước kia hắn trên người luôn là lạnh lẽo tới rồi mùa hè đều có thể bị dịp kiều ôm đương trúc phu nhân dùng, nhất quán là sợ hàn không sợ nhiệt. Nhưng hiện giờ kỳ vân thân mình khỏe mạnh rất nhiều trong thân thể nóng hổi khí nhi nhiều tới rồi mùa hè cũng khó tránh khỏi cảm thấy có thời tiết nóng. Bất quá kỳ nhị lang vẫn như cũ không thể ăn lạnh lẽo chi vật dịp kiều cũng thời khắc nhìn chằm chằm, sợ chọc hắn thân mình lặp lại chỉ có thể khắc nghĩ biện pháp giải nhiệt cho nên dịp kiều chuyên môn làm người tìm thợ thủ công tới ở hắn trong phòng an thượng phong luân. Liền ở phòng ốc trên đỉnh treo một loạt to rộng lụa phiến dùng dây thừng dẫn xuống dưới thiết tử hơi hơi kéo động. Này đó cây quạt liền chậm rãi lay động tự nhiên có thể phiến ra phong tới Tiết tử nguyên bản là một tay cầm sổ sách xem Một tay túm phong luân Bất quá ở tần quản sự tiến vào sau hắn liền đem ánh mắt hội thụ tới rồi tần quản sự trên người Lúc này thấy tần quản sự muốn nói kim lăng say sự Tiết tử liền nhìn về phía kỳ vân Nói nhị thiếu ra ta đi nhìn một cái hạnh sữa đặc hảo không Kỳ vân còn lại là xua xua tay Thanh âm bằng phẳng Người đi theo nghe Không cần đi ra ngoài Tiết từ lúc này mới ngồi ổn, thẳng thắn lưng, chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện. Tần quản sự đối này cũng không để ý, chỉ lo cười nói, 300 bình kim lăng say đều bán đi ra ngoài, bất quá mua người các ngành các nghề đều có, không ít cao môn quý nữ vì lần này Tết khất xảo sớm khiến cho người tới xếp hàng, bán cho các nàng nhiều nhất. Kỳ vân đối này cũng không ngoài ý muốn, nguyên bản kim lăng say hương vị liền đạm một ít nhập khẩu hồi cam cũng không sẽ quá cay độc nữ thử thích thực bình thường. Rồi sau đó kỳ vân thanh âm dừng một chút bất quá vẫn là muốn cẩn thận chút làm buôn bán cầu tài không cầu khí. Tần quản sự lên tiếng trên mặt vẫn như cũ là cười thùm tìm đem sổ sách đưa cho kỳ vân. Kỳ vân cũng không có lập tức mở ra nhìn mà là trước phóng tới một bên đối với tần quản sự nói phía trước nói qua muốn cùng hoa ninh công chúa cùng làm này bút sinh ý sự tình có hay không hồi phục. Tần quản sự nghe vậy, sắc mặt hơi hơi sửa sang lại, cung thanh nói trưởng công chúa Điện Hạ phía trước người tới nói qua, bởi vì dịp tướng quân sự vội tạm thời không thể lo liệu cho nên việc này trưởng công chúa Điện Hạ muốn đích thân hỏi đến. Phía trước phái người tới nói hai lần, đã nghĩ hảo chương trình, chờ thêm mấy ngày trưởng công chúa Điện Hạ có nhàn rỗi sau đi thêm thương đỉnh. Kỳ vân không khỏi nhìn tần quản sự lướt mắt một cái, nói người tự hồ đối việc này để bụng chút. Rõ ràng ngay từ đầu tần quản sự phá lệ không vui Người này quán là tham tiền, kim lăng say là lợi nhuận cách xù, vào tay tiền bạc chỉ biết càng ngày càng nhiều Cùng người cộng đồng kinh doanh đó là muốn đem được ích lợi chắp tay nhường lại, rơi xuống trong lòng bàn tay đầu bạc lại muốn chơ mắt nhìn bị người khấu đi tần quản sự tự nhiên không vui Kỳ vân rất là tò mò là cái gì thay đổi tần quản sự ý tưởng Lời này vừa nói ra, tần quản sự liền có ý cười, phía trước đó là ta đối chủ nhân tâm tư nắm lấy không ra chính là hiện tại ngẫm lại, nếu là có trưởng công chúa Điện Hạ ở, đối cửa này sinh ý hữu ích vô hại. Chuyện này cũng là gần nhất mấy ngày hắn mới nghĩ kỹ Bởi vì thất tịch tới rồi, kim lăng say bán cực hào, có muốn tự uống, có muốn tặng người, mà không hóa lúc sau ẩm ý người cũng không hề số ít. Cho dù kỳ ra ở thương nhân bên trong coi như là số một số 2 chính là trong kinh thành khắp nơi đều có quyền quý nhân ra, thật sự bị người ta ghi hận thượng, chỉ sợ cũng không hào kết. Liền nói hai ngày này, chỉ là đến kỳ ra tiệm rượu tìm việc người liền so thường lui tới nhiều không ít. Tần quản sự dù cho yêu tiền như mạng, lại cũng minh bạch thị phi đạo lý. Có trưởng công chúa chống lưng, cái này sinh ý mới có thể làm lâu dài, nếu ai muốn làm sự đều phải ước lượng một chút tự mình có hay không lá gan đắc tội hoa ninh công chúa. Làm lợi vì chính là về sau càng nhiều lợi nhuận, dùng chút tiền mua bình an phá lệ có lời, nghĩ thông suốt điểm này tần quản sự tự nhiên nguyện ý. Kỳ vân thấy hắn nói thông thấu, liền gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía một bên thiết thử. Tiết thử cũng đi theo gật đầu, đem bọn họ lời nói đều ghi tạc trong lòng, về sau luôn là sẽ dùng được đến. Bất quá có quan hệ với Diệp Bình Nhung, kỳ vân cũng không có nói thêm cái gì, hắn trong lòng là có suy đoán, chính là này suy đoán lại không thể bị người ngoài biết. Bên người có lẽ không biết, nhưng là Diệp Kiều thường thường xuất nhập hoa ninh trong phủ, đối với nhà mình đại ca cũng rất là quan tâm, liền có thể nghe được Diệp Bình Nhung không lâu phía trước lại đi trong cung tỉnh chiến tự hồ là muốn đi tiếp viện lưu vinh. Chỉ là cuối cùng sờ thừa dũng cũng không có phái hắn đi, mà là là một vị khác thổi hơi đại kinh nghiệm phong phú lão tướng quân mang binh. Diệp kiểu nghe tới khi cảm thấy bên trong không có gì khác thường, cũng không để ý chính là Kỳ Vân nghe vào lỗ tai, lại ghi tạc trong lòng. Hiện giờ Diệp Bình Nhung đã quan đến đại tướng quân, phong tức là sớm muộn gì sự tình thả vừa mới từ biên quan trở về, nên là tỉnh dưỡng thời điểm, nhưng hắn lại muốn đi thỉnh chiến tiếp viện. Kỳ Vân có khả năng nghĩ đến lý do chỉ có thể là bởi vì hắn cùng Lưu Vinh quan hệ cá nhân cực đốc, lúc này Lưu Vinh sợ là đã lâm vào phiền toái. Đến nỗi này phiền toái là cái gì, quang xem Diệp Bình Nhung khẩn trương liền biết chỉ đại không nhỏ. Chính là Kỳ Vân lại sẽ lựa chọn trầm mặc cho dù là đối với Diệp Kiều, hắn cũng cũng không nhiều lời một câu. Không đơn giản là bởi vì này chỉ là hắn trong lòng phỏng đoán đảm đương không nổi thật, còn bởi vì Lưu Vinh cùng Thạch Thị Chi Gian sự tình, thân cận người đều là biết đến, Thạch Thị thậm chí còn đi đi tìm Thạch Thiên Thụy lại nói tiếp quá, chọc đến vị kia Thạch đại nhân mặt đen vài ngày, nghĩ đến chỉ cần Lưu Vinh trở về, hai người liền sẽ thành thân. Hiện giờ Lưu Vinh bên kia không thuận lợi, người bình thường không biết, nhưng là có liên hệ người khẳng định rõ ràng. Diệp Bình Nhung là tướng quân, mà Thạch Thiên Thủy là phụ trách quân chính chính là su mật thẳng học sĩ, bọn họ đều nên trong lòng biết rõ ràng, chính là hai người đều lựa chọn đối Thạch Thị giấu giếm xuống dưới, đều có hắn đạo lý. Mang binh đánh giặc phía sau người vô luận nhiều lo lắng cũng vô dụng chi bằng tránh mà không nói, miễn kia phân lo lắng cũng tỉnh liên lụy tiền tuyến người tâm tư. Mà loại này tin tức chỉ cần tưởng giấu giếm đều có thể giấu trụ bế hảo miệng là được thượng vội vàng cùng nhân gia Thạch thị nói, không phải có thủ oán chính là có tật xấu. Kỳ vân cũng không đi làm cái này nhận người hận sự tình, cũng liền không hề nghĩ nhiều cái gì, chỉ lo cầm lấy hết nợ sách lật xem lên. Tần quản sự còn lại là ngồi ở một bên, ngẫu nhiên mở miệng, nói đều là có quan hệ với Kim Lăng say chuyện này. Kỳ vân tinh tế nghe xong, đãi này bồn chướng mục rõ ràng sau, hắn liền lại phóng tới một bên. Tần quản sự đang muốn muốn cáo từ, lại nghe kỳ vân nói có cọc sự tình ta muốn cùng người kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tầm thường kỳ vân nói như vậy, nhiều là lại có kiếm tiền chú ý. Tần quản sự ánh mắt sáng lên tươi cười như cụ ôn tồn lễ độ thanh âm hòa hoãn nói chủ nhân mời nói tiểu nhân chăm chú lắng nghe. Kỳ vân đối với thiết thử vẫy tay, thiết tử buông lỏng ra một bên phong luân dây kéo, chạy chậm lại đây đứng ở một bên. Kỳ vân lúc này mới nói, hiện giờ đường sông thượng sinh ý chúng ta đã đem có thể làm làm đủ rồi. Cho dù triều đình hiện tại chuẩn bị tân khai cẳng, nhưng là vẫn là phải trải qua thời gian rất lâu, cho nên ta nghĩ ánh mắt cũng nên phóng lâu dài chút. Tần quản sự sừng sốt hình như có khó hiểu. Mà thiết tử còn lại là nhớ tới phía trước kỳ vân đối sở thừa ruỗn lời nói, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kỳ vân. Liền nghe Kỳ Vân nói, nếu là có thể khai đường biển, chúng ta phái thuyền đi thử thử hài vận tốt không? Đường biển là đến bây giờ mới thôi đều không có người đi chạm qua, người bình thường đối với biển rộng kính sợ giống như là kính sợ không chung, cho dù có người tò ngò hải bên kia là cái dạng gì, nhưng là tầm thường ra biển bất quá là ở phụ cận xa địa phương không người dám đi. Nếu là thay đổi người khác nghe xong Kỳ Vân nói đều phải nói hắn ý nghĩ kỳ lạ. Chính là tần quản sự không giống nhau. Kỳ vân chắc chắn người này là cái tham tiền, hơn nữa là không bình thường dây sâu tiền, chỉ cần có bạc kiếm tần quản sự là có thể có vô hạn dũng khí cùng sức tưởng tượng. Kỳ vân vẫn luôn cảm thấy, người tham tiền chút cũng khá tốt ít nhất lá gan đại. Quả nhiên tần quản sự không chỉ có không có khiếp sợ, ngược lại hơi hơi cúi đầu bắt đầu tự hỏi việc này tính khả thi, suy nghĩ trong chốc lát sau đối với kỳ vân nói. Nếu là có thể thành trong đó tự nhiên là rất có lợi đồ, nhưng cũng có không ít nguy hiểm Chỉ dựa vào chúng ta sửng đóng tàu hiện giờ năng lực sợ là không có cách nào làm ra có thể ở trên biển thời gian dài đi thuyền tới Kỳ vân nhàn nhạt nói, nếu là triều đình duy trì đâu? Tần quản sự ánh mắt sáng lên, trên mặt là vui mừng quá đỗi thần sắc đứng dậy nói Như vậy cực hảo triều đình duy trì nói việc này được không? Kỳ vân khóe miệng hơi kiểu, thiết từ còn lại là kinh ngạc nhìn tần quản sự tựa hồ không nghĩ tới vị này xưa nay trang điểm giống như văn nhân giống nhau quản sự tiên sinh cư nhiên lá gan lớn như vậy. Bất quá nghĩ lại tưởng tần quản sự biết công phu, phía trước ở kỳ ra trước cửa, vì đuổi đi thẩm đại cô nương tần quản sự lấy một địch người không nói chơi, nghĩ đến hắn này thân thư sinh trang điểm cũng bất quá là lừa gạt người thôi. Rồi sau đó đột nhiên lại có mục tiêu tần quản sự cáo từ rời đi chuẩn bị đi chù bị hàng hài mộng thường. Kỳ vân còn lại là nhìn về phía thiết tử, nói, vừa rồi nói sự tình, người đều ghi tạc trong lòng đó là. Thiết tử biết kỳ vân đây là ở tài bồi hắn, tự nhiên phá lệ nghiêm túc nói, là ta đều nhớ kỹ. Kỳ vân lúc này mới gật đầu, bừng lên một bên chung trà nhấp khẩu, sau nói, này sữa bò trà hương vị không tồi kiều nương đâu. Thiết tử trả lời, thạch phu nhân đã tới, lúc này hẳn là ở trong vườn. Đêm này sữa bò trà chuẩn bị một hồ, đưa đi cấp kiều nương. Là... Mà ở sân hành lang dài, Diệp Kiều ôm như ý, Thạch Thị ôm ninh bảo, hai người chính cười khanh khách nhìn húc bảo đuổi theo con bướm mãn chỗ chạy Hôm nay là Tết khất xảo, Thạch Thị ở nhà mình vườn trái cây làm yến hội, chỉ là yến hội phải chờ tới Thái Dương Tây Dũ khi mới có thể bắt đầu Hiện giờ còn ở ngày nóng bức, ngày độc ác tầm, thường ban ngày đều rất ít ra cửa cầu chức nữ được khéo tay theo thùa Sự tình cũng đều an bài ở trạng vạng đến vào đêm trong khoảng thời gian này, không khí mát mẻ chút mới hảo cùng nhau náo nhiệt Thạch thị đem đang ở ôm cuộn len ngắp ninh bảo ôm được ngay chút trong miệng đối với Diệp Kiều cười nói, hôm nay tuy nói nhiệt chút bất quá thời tiết cực hào, lần trước hạ vụ cũng coi như ngừng, mây đen tan đi tự nhiên là lanh lành trời quang. Diệp Kiều đối với hạ không mưa cũng không quá để ý, nàng thậm chí đối tết khất xảo đều không có quá mức để bụng tiểu nhân xâm rốt cuộc không giống như là tầm thường nữ tử như vậy từng có cầu nhân duyên thời điểm, nàng thành nhân khi chính là ngồi ở gà cho kỳ vân kiệu hoa thượng, căn bản không cần cầu nhân duyên liền định ra Bất quá Tết khất xảo phong tục nàng vẫn là thực thích, lúc này Diệp Kiều liền thò tay, nhìn móng tay thượng dán bị nghiền thành bùn hoa cỏ, nàng có chút mới lạ cua cua, nhìn Thạch Thị hỏi thật sự sẽ có nhan sắc sao? Thạch Thị cười gật đầu, rỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo nàng cổ tay, còn muốn chờ một chút mới có thể thượng nhan sắc không nên gấp gáp. Này nhuộm móng tay là Tết khất xảo phong tục bất quá cụ thể đại biểu cái gì Thạch Thị cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy nhuộm móng tay thú vị, liền tới mang theo Diệp Kiều cùng nho ngoạn nhi. Như ý còn nhỏ, đối với này đó nữ nhi ra sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả, lúc này chỉ lo cầm bánh ngọt ăn. Thấy nhà mình mẫu thân đầu ngón tay nhan sắc đẹp bắt lấy liền phải hướng trong miệng tắc. Diệp kiều tay mắt lanh lẻ cầm khối nãi bánh đút cho nàng, lúc này mới xem như chặt đứt như ý niệm tưởng, mà như ý lực chú ý cũng thực mau đã bị một bên ôm cầu long phượng thai ca ca hấp dẫn qua đi cười ha hả rũi tay đi nhiết ninh bảo tiểu thịt chân. Ninh bảo là mấy cái trong bọn trẻ nhất không thích bị người xoa nắn Trừ bỏ thân cận người có thể chạm vào hắn Người khác ai đều không cho chạm vào Hơn nữa hắn sức lực xác thật là so cùng tuổi 2 tử lớn không ít đá người cũng là đau Chỉ là như ý là ngoại lệ Như ý muốn làm cái gì Ninh bảo đều sẽ không phản đối Chẳng sợ hiện tại như ý nhất hắn chân còn so hắn bụng Ninh bảo cũng chỉ là nhìn một cái liền quán bình chính mình mặc kệ nó Thạch thị cảm thấy bọn họ thú vị che miệng mà cười trong ánh mắt mang theo thích Diệp Kiều còn lại là nhìn đến nhiều, biết nhà mình này đối nhi nữ tính tình cũng không câu thúc bọn họ, chỉ lo vững vàng ôm lấy như ý không cho nàng ngã, đôi mắt còn lại là nhìn Mạc Bà Tử nói, đi kêu Húc Bảo tiến vào ăn chút dưa tiêu dài nhiệt tổng ở bên ngoài chạy động chớ có phơi tới rồi. Mạc Bà Tử lên tiếng, đi xuống bậc thang đi cùng Húc Bảo nói chuyện. Tiểu húc bảo tuy rằng còn không có đổi tới con bướm, bất quá hắn thực nghe lời đi theo mạc bà tử vào hành lang dài, bởi vì tầm thường đứa nhỏ này đều là ngồi ở trong phòng đọc sách hôm nay này đã xem như rất lớn lượng vận động mới vừa ngồi xuống hạ liền bắt đầu thở giốc. Chính là Diệp Kiều nhìn đến ra húc bảo chơi thật sự vui vẻ, trên mặt cũng có cười cầm khăn cho hắn lau mồ hôi, cho hắn chỉ chỉ phóng dưa mâm ôn nhu nói cấp đều là phóng giếng lạnh quá. Húc bảo lấy quá một khối cắn một ngụm trong miệng phình phình, nuốt tiến vào sau mới đối diệp kiều hỏi, nương, không phải có đồ đựng đá băng trái cây sao? Cái này không đủ lạnh. Diệp kiều nhéo nhéo húc bảo tiểu thịt khuôn mặt trong miệng nói, đồ đựng đá không thể ăn nhiều, bằng không muốn hư bụng. Húc bảo lên tiếng cũng liền không hề hỏi, chỉ lo tiếp theo ăn dưa. Cái này làm cho một bên thạch thị cảm thấy phá lệ kinh ngạc, nhỏ giọng đối với Diệp Kiều hỏi, người đứa nhỏ này giáo dưỡng thật tốt, phá lệ giảng đạo lý, vừa nói liền nghe tuổi này hai tử có thể như vậy, nghe lời thực sự không dễ. Diệp Kiều đảo không cảm thấy chính mình đã dạy húc bảo quá nhiều, nàng cũng không tham công, chỉ lo nói, húc bảo từ nhỏ đọc sách thư thượng nói hắn đều nhớ kỹ, trong sách nói rất đúng hắn liền cảm thấy đối, rồi sau đó Diệp Kiều nhìn về phía húc bảo nói, húc bảo cảm thấy đâu. Húc bảo chính gặm dưa, lỗ tai tuy rằng vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, lại không có thời gian sù bẩy Thấy Diệp Kiều hỏi chính mình, hắn liền đem cặm đến sạch sẽ dưa ra phóng tới một bên, cầm bố khăn xoa xoa miệng Lúc này mới giòn xinh nói, từ mẫu ái tử, phi vì báo cũng Mẫu thân tự nhiên ái húc bảo, nàng nói luôn là vì húc bảo hảo, đương nhiên muốn nghe Thạch thị nghe vậy, trong mắt lại kinh ngạc lại hâm mộ Húc bảo như vậy ngoan ngoãn tự nhiên là cực hảo chính là lại có mấy cái hài từ lớn như vậy điểm thời điểm là có thể thuận miệng nói ra câu thơ tới. Thật sự không biết là hâm mộ Diệp Kiều, vẫn là hâm mộ húc bảo thiên tư thông tuệ dường như văn khúc tinh hạ phàm. Diệp Kiều còn lại là cười sờ sờ nhà mình hoa nhi phát đỉnh, nhìn nhìn canh giờ hỏi tầm thường lúc này ngươi đều sẽ đi tìm phùng tiên sinh đọc sách hôm nay như thế nào không đi. Húc bảo chính cầm đệ nhị khối dưa còn không có hạ khẩu, ngẩm đầu nhìn cũng Diệp Kiều nói tiên sinh muốn phơi thư, nói là hôm nay trước không đọc sách. Phơi thư, Diệp Kiều khó hiểu, một bên thầy thị giải thích nói, hôm nay không chỉ có là thất tịch thiết, vẫn là trong truyền thuyết sao khôi sinh nhật, người đọc sách đều sẽ tại đây thiên phơi phơi thư, còn sẽ bái sao khôi, nghĩ đến hôm nay có không ít người đọc sách đều đi ra ngoài tụ hội. Húc bảo vừa nghe lời này, dưa đều nhớ không nổi ăn. Mà là ngồi thẳng thân mình mềm mại hỏi, "Gì, Bái Sao Khôi là có ý thứ gì?" Thạch Thị cười cười, đối với Hải Tử nói chuyện khi thanh âm đều chậm lại, chính là kỳ vọng Sao Khôi phù hộ chính mình ở khoa cử trung cao trung trạng nguyên a. Húc Bảo vừa nghe trong óc lập tức có phản ứng. Cao trung trạng nguyên, chính là có thể làm quan, làm đại quan, làm tể tướng. Đem làm quan làm tể trở thành nhân sinh mục tiêu, Húc Bảo lập tức không có ăn dưa tâm tư, từ ghế đá trên dưới tới, đối với Diệp Kiều cùng Thạch Thị hành lễ. Liền chạy chậm đi tìm phùng thú tài chuẩn bị cùng hắn cùng nho phơi phơi thư quay đầu lại chính mình cũng khảo cái trạng nguyên trở về. Mạc bà tử vội vàng theo ở phía sau che chở sợ húc bảo ngã ngã. Diệp Kiều cũng không có hỏi nhiều chỉ lo cười xem húc bảo đi xa, lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn trên tay móng tay, nói có thể lộng rớt sao. Thạch thị cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm, khiến cho người đem ninh bảo cùng như ý trước ôm đi một bên tiểu giường nàng cầm khăn tinh tế đem Diệp Kiều móng tay thượng hoa bùn lộng rớt. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền nhìn đến chính mình móng tay thượng mông một tầng đan sắc cũng không tựa màu son dày đặc chính là tầng này đan sắc bám vào móng tay thượng cũng là cực hảo xem. Diệp Kiều nhìn thích cũng cảm thấy mới mẻ, đùa nghịch xem cái không để yên. Thạch thị còn lại là nói, này nhan sắc có thể duy trì mấy ngày, tẩy nhiều liền không có, nếu là người thích này nhan sắc có thể chuyên môn đi nhiều mua chút nhuộm móng tay hoa như tới, nhan sắc đều không giống nhau. Diệp Kiều cười gật đầu, sau đó nàng liền kéo lại thạch thị tay, giúp nàng lộng rớt hoa bùn. Bởi vì hai người dùng hoa bùn là giống nhau, bãi ở bên nhau khi hai đôi tay móng tay nhan sắc rất là tương tự. Bất quá thạch thị tay đã không giống thiếu nữ như vậy non mịn, mà Diệp Kiều tay lại vẫn như cũ như là sa thanh giống nhau trắng nõn trơn trượt. Thạch thị nhìn cái này đối lập trong lòng cũng không khí, ngược lại cảm thấy chính mình vận khí không tồi, ở ôn ra thời điểm nhưng thật ra đôi tay non mịn, chính là mình đều mau đắp đi vào, hiện giờ đùa nghịch vườn trái cây, nàng lại thích thượng câu cá chèo thuyền này đó có dã thú sự tình, nhật từ quá đến tiêu dao cũng liền không thèm để ý tay như thế nào. Chính là nhìn Diệp Kiều tay đẹp, thạch thị không khỏi nắm lấy, nhéo nhéo, cảm thấy xúc cảm cực hảo. Diệp Kiều từ nàng nhiết cười nói, ta coi thời điểm cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi vườn trái cây đi. Thạch Thị gật gật đầu, đứng dậy cùng Diệp Kiều cùng nhau đi hướng đại môn, lên xe ngựa. Bởi vì hôm nay là thách khất xảo, trên đường phố có không ít người đi đường đi lại, hai bên bán hàng rong cũng không ít, Diệp Kiều cùng Thạch Thị cũng không có vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa, mà là đi đi rừng rừng, nhìn đến tích đồ vật liền sẽ xuống dưới nhìn một cái. Vô luận là quán ven đường phiến, vẫn là hai bên ngồi cửa hàng thương gia các nàng đều sẽ đi nhìn, coi trọng tiểu kiện liền mua tới cấp một bên đi theo nha đầu bà thử cầm, nếu là coi trọng đại kiện liền trước mua, làm chủ quán vãn chút thời điểm đưa đi trong phủ. Chờ các nàng dạo mệt mỏi liền trở lại xe ngựa, xe ngựa một đường chạy về phía kinh giao vườn trái cây. Thạch thị vườn trái cây ở vùng ngoại ô, khoảng cách kỳ vân mua kia chỗ thôn trang không xa trải qua khi Diệp Kiều còn nhìn nhìn, thấy bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm, nghĩ quá chút thời điểm dọn đến nơi đây trụ trụ tổng so ở kinh thành càng mát mẻ chút. tới rồi vườn trái cây ngoại khi có thể nhìn đến phụ cận dừng lại xe ngựa không ít. Tuy rằng các gia xe giá bên ngoài đều hiếm khi sẽ quải các gia thẻ bài chính là nhà giàu nhân gia xe dư nhiều là định chế, vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài đều phải tỉ mỉ trang trí, dùng tài liệu bất đồng, hoa văn không đồng nhất thấy được số lần nhiều là có thể nhận ra tới đều là nhà ai xe ngựa. Diệp kiểu cũng không như là kỳ vân cùng húc bảo như vậy đã gặp qua là không quên được nhưng là nàng ở kinh thành tham gia thiệt trà hoa yến không ở số ít cũng có thể nhận cái thất thất bát bát. Đục lỗ nhìn liền biết những người này ra nhiều là nhà cao cửa rộng, nhưng thật ra hiếm khi thương nhân nhân ra. Trong đó nguyên do thạch thị trong lòng rõ ràng, hiện giờ thạch thiên thủy ở triều đình hô mưa gọi gió, chặt chẽ ngồi ồn quan chức phía trước mỗi người đều nói xu mật thẳng học sĩ cái này quan chức có độc 3 năm thay đổi vài cái, nhưng hiện tại thạch thiên thủy có thể khống chế trụ su mật viện còn có thể được đến hoàng đế thưởng thức người sáng suốt đều nhìn ra được thạch thiên thủy về sau tiền đồ không thể hạn lược. Mà thạch đại nhân thân thích không nhiều lắm, trịnh gia đó là huân quý nhân gia, chèo cao không thượng, nhưng thạch thị là hắn ruột thịt muội muội lại vui với giao hữu hiện giờ làm yến các gia tự nhiên đều sẽ tới cổ đồng. Thạch thị từ trước đến nay đều là trường tụ thiện vũ, cho dù phía trước ở ôn gia nhật từ không hào quá thời điểm, chỉ cần vừa ra khỏi cửa thạch thị chính là không ít tiệc trà khách quen, đối này đó trường hợp phá lệ quen thuộc. Lúc này nàng liền kéo diệp kiều cười nói. Đi thôi, ta chuẩn bị không ít hảo trái cây, còn có thân được quả vải thụ, rất là khó được, đều phải cuốn lấy mới mẻ thời điểm ăn. Diệp Kiều thích ngọt đối quả vải tự nhiên thích liền cười cùng thầy thị vào cửa. Bất quá Diệp Kiều cũng không có cùng Thạch thị một đạo đi cùng người khác giao tế, tiểu nhân xâm vốn là không phải cây vui với này nói người, nàng tới chỉ là vì thầy thị còn có này một bàn trái cây. Có người cùng nàng nói chuyện nàng liền đáp lời, không người phản ứng nàng ngược lại mừng được thanh nhàn, lột quả vải ăn đến vui vẻ. Mà thạch thị ở bên ngoài dạo qua một vòng sau liền về tới Diệp Kiều bên người, nói những cái đó không thành thân các cô nương ở cầu chức nữ được khéo tay theo thua có chút trò chơi phá lệ thú vị tuy nói người ta không cần cầu nhân duyên, bất quá đi nhìn một cái cũng là rất thú vị. Diệp Kiều đem mới vừa lột tốt một viên quả vải phóng tới thạch thị trong miệng cười nói, hảo đợi chút đi xem. Đúng lúc này có người đi tới nói, lão nô cấp kỳ phu nhân thạch phu nhân thỉnh an, không biết hai vị phu nhân nhưng có nhàn rỗi. Nhà ta chủ tử muốn tới cùng hai vị phu nhân trò chuyện Diệp Kiều ngẩng đầu vừa thấy Liền cảm thấy người này quen mắt nghĩ lại tử mới nhớ lại tới Người này đó là phía trước ở kỳ minh ngoài Cửa đem chu tứ cô nương chói đi bà tử Lúc ấy này bà tử nói Nàng chủ tử Thạch thị hiển nhiên là nhận này bà tử Liền cười nói Có rảnh thỉnh ngươi ra cô nương đến đây đi Đãi bà tử đi rồi Thạch thị đối với Diệp Kiều nhỏ giọng nói Nàng chủ tử là mạnh gia ngũ cô nương Mạnh chỉ lan Diệp Kiều chớp chớp mắt lúc này mới nhớ lại tới nàng phía trước vẫn luôn chưa thấy qua mạnh mũ cô nương, hiện giờ rốt cuộc muốn nhìn thấy sao. Bất quá không đợi mạnh mũ cô nương tới, liền có ba từ chọn mảnh tiến vào, bước nhanh đi lên trước. Đối với thạch thị thấp giọng nói, phu nhân, ngài đi ra ngoài nhìn một cái đi, bên ngoài có hai cái cô nương xảo đi lên. chương 197, thạch thị nghe vậy liền nhăn lại chân may. Ở này đó quy nữ giữa thạch thị thân phận không coi là cái gì, nàng hiện giờ không có nhà chồng dựa vào trên tay có cái vườn trái cây lại cũng không thể nói là bao lớn sản nghiệp, nhưng là nàng ca ca được đến hoàng thượng có chọc hoa ninh cũng cùng nàng giao hảo, lúc này mới có thể làm khởi hiện giờ thất tịch chiến hội. tới nhiều là kinh môn khuê thú cùng nhà cao cửa rộng phu nhân, tất cả đều là muốn mặt muốn mặt người, ai sẽ tại đây loại thời điểm nháo lên. Diệp Kiều cũng có chút kỳ quái trên tay lột tốt quả vải cũng nghĩ không ra ăn Chỉ lo nhìn thạch thị nhẹ giọng nói cần phải đi ra ngoài nhìn một cái Bởi vì trong phòng này còn có khác người Thạch thị không tưởng nháo đại liền trước thấp giọng trả lời không vội Rồi sau đó nàng nhìn về phía bà tử nói Nhưng nhìn rõ ràng là người nào Bên trong một cái là nữ đại nhân gia đại cô nương Một cái khác nhìn không ra là ai Bất quá nhìn thấu trang điểm như là còn không có lấy chồng cô nương ra Ở trong vườn xảo Này thật không có, mới vừa có cái manh mối đã bị mạnh ra cô nương tìm người cấp thỉnh đến vườn phía tây trong rừng trúc đầu đi. Nghe vậy, thạch thị cùng Diệp Kiều liếc nhau, trong lòng đều biết này mạnh cô nương hơn phân nửa chính là mạnh chỉ lan. Thạch thị ở trong lòng xoay cái vòng, nhớ ra rồi này Lữ Đại Nhân cũng là xu mật viện bên trong quan viên tính lên hẳn là thạch thiên thụy phó thủ. Nếu là thạch thiên thụy đồng lưu thạch thị tự nhiên là muốn xen vào, liền đứng dậy nói, đi, đi nhìn một cái. Diệp Kiều cũng học ra trong miệng quả vài hạch ném tới một bên sứ vải cầm khăn sát sát tay gót đi lên. Vào vườn khi, bên trong vẫn là vô cùng náo nhiệt cảnh thượng. Chưa lấy chồng các cô nương ghé vào một chỗ, xuyên bầy khổng châm, đầu châm niệm xảo, còn có top 5 top 3 kết bạn đi trong vườn mượn lá cây thượng sương sớm, trong truyền thuyết này sương sớm là nghiêu lang chức nữ gặp gỡ khi nước mắt, bôi trên mắt thượng thủ thượng, có thể làm người mắt lượng khéo tay. Mà bên kia đã thành thân phụ nhân nhóm cũng không nhàn rỗi, các nàng tự nhiên là không cần khẩn cầu nhân duyên tụ ở một chỗ đánh song lục, hoặc là ước ném thẻ vào bình rượu, đảo cũng là tự đắc này nhạc. Cái này làm cho thầy thị trong lòng tung tùng rốt cuộc tổ chức lần này yến hội chính là nàng, nếu là ra cái gì đường dễ chỉ sợ cuối cùng cũng là nháo đến chính mình không mặt mũi. Thần sắc của nàng chút nào không thấy khẩn trương, cười khanh khách không quá vãng quý nữ chào hỏi. Diệp Kiều ở một bên nhìn, liền phát hiện thạch thị cùng mỗi cái nhìn thấy người đều nhận được, không chỉ có có thể kêu lên tên còn có thể nói ra thân phận cho dù là tám gậy che bên ngoài thân thích nàng đều nhớ rõ rành mạch. Liền tỉ như vừa mới qua khứ vị kia, hình như là thạch thị quê nhà cậu nhị tẩu cô mẫu cái thứ ba mụi phu ra hài tử, nghe được Diệp Kiều đều cảm thấy đau đầu. Đãi hai người đi tới ruột dê đường nhỏ, chung quanh thanh tịnh không ít, Diệp Kiều liền kéo thạch thị cảm khái nói, anh tú thật sự là hảo trí nhớ, này đó đều nhớ kỹ, thực sự không dễ. Thạch thị còn lại là cười vỗ vỗ Diệp Kiều mờ u bàn tay, nhẹ giọng trả lời tóm lại ta ở kinh thành trụ thời điểm trường, hiểu biết chút cũng bình thường. Bất quá còn có câu nói, thạch thị không có nói rõ. Nàng trước kia ở ôn ra thời điểm, nhật tử quá thật sự nhạt nhẽo, cũng không phải thiếu ăn thiếu xuyên, mà là về nhà về sau đó là phải đối mấy cái tiếp thất tranh đấu, động bất động liền phải nhìn tôn thị cái kia ngu xuẩn tìm việc, Thạch thị cảm thấy phiền, lúc này mới thường thường ra cửa đi lại, nhận thức người cũng liền nhiều Này cũng có chút chỗ tốt ít nhất hiện tại nàng chính mình sống một mình sau, phía trước giao hảo nhân đều sẽ cho nàng vài phần bạc diện Thạch thì cũng không để ý các nàng là thiệt tình vẫn là giả ý ca ca là chính mình, bạn tốt cũng là chính mình, có chỗ dựa liền phải hào hào dựa, không có gì hào cất giấu ở thạch thì xem ra, những cái đó coi thường nàng lại còn muốn nịnh hót nàng người nhất đáng thương, sợ là sau lưng không biết nghẹn nhiều ít khí. Chỉ là những lời này thạch thì cũng không nói cho Diệp Kiều, người rốt cuộc là muốn đi phía trước xem, nàng cũng có lưu vinh, không cần thiết luôn là cầm trước kia thóc mục vừng thối ra tới bác đồng tình. Diệp Kiều đãi nàng hảo, vô luận nàng là cái gì thân phận đều đối nàng hảo thầy thị tự nhiên chỉ vui cùng nàng nói cao hứng chuyện này. Bất quá lúc này Diệp Kiều cùng nàng cùng nhau ra tới, thầy thị trong lòng vẫn là có chút do dự, liền ở ra cửa trước dừng lại bước chân, đối với Diệp Kiều nói tuy nói tới nữ tử đều là muốn thể diện, sẽ không nháo đến quá nan kham chính là ẩm ý lên khó tránh khỏi bẩn tay mắt Kiều Nương vẫn là không cần đi nhìn. Diệp Kiều còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói mạnh mũ cô Nương cũng ở bên ngoài ta là đi nhìn nàng. Thạch thị lúc này mới nhớ lại tới mạnh gia cô nương cũng ở bên ngoài, liền không hề nói cái gì cùng Diệp kiểu cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, là có thể nhìn thấy bên kia rừng trúc ngoại đứng bà tử. Bởi vì này phụ cận chỉ có cây ăn quả, lớn lên không tính cao tới rồi ngày mùa hè khó tránh khỏi oi bức chút thạch thị khiến cho người ở phía nam loại một mảnh rừng trúc. Cho dù là hiện giờ ngày nóng bức cũng có thể cảm giác được gió thổi chúc diệp sau ập vào trước mặt mắt lạnh mà chúc diệp sàn xà thanh cũng phá lệ dễ nghe. Bà tử nhìn thấy thạch thị cùng diệp kiều sau, liền hơi hơi hướng bên cạnh lóe lué, lué thân mình an tĩnh hành lễ. Diệp kiều nhận ra nàng chính là phía trước lại đây thông báo mạnh ra bà tử, nghĩ đến mạnh ngụ cô nương liền ở bên trong, diệp kiều liền mang theo chút tò mò tâm tư đi vào. Mới vừa tiến rừng trúc, liền nghe được cái thê thê thảm thảm khóc nức nở thanh, rồi sau đó đó là cái thanh thúy giọng nữ vang lên, khóc khóc khóc liền biết khóc đổi cá nhân còn cảm thấy ngươi hiểu được cảm thấy thẹn đâu chính là nhà ai muốn mặt muốn ra nữ tử có thể làm ra ngươi loại sự tình này. Thạch thị nghe được ra lời này nói rất là lợi hại, liền nhanh hơn bước chân, tiếp theo liền nhìn đến một cái xoa eo đứng ở nơi đó lam váy nữ tử, mà trên mặt đất ngã ngồi chính là tháng bạch kỳ đàn cô nương, hiển nhiên vừa mới động tĩnh chính là các nàng nháo ra tới. Ước chừng là hai người kia quá mức thấy được diệp kiều cùng thạch thì cũng chưa tới kịp đi tìm mạnh ngũ cô nương ở nơi nào Liền nghe lam váy nữ tử nói nếu người đều không cần mặt mũi gà cho cha ta làm tiếp thất tự cam hạ Thiện Vậy nên biết về sau này đó trường hợp không nên ngươi tới hiện tại khóc suốt mứt cho ai xem Lời này tự hồ kích thích trên mặt đất nữ nhân nàng khóc đến lớn hơn nữa thanh khăn đều che không được mặt Dịp kiều nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nhìn nhìn quá một lát mới phản ứng lại đây Này không phải chu tứ cô nương sao? Thạch thì cũng nhận ra hai người, liền kéo lại Diệp Kiều không có tiến lên, chỉ lo thấp giọng nói cái kia màu lam vầy áo chính là lữ đại cô nương, này Nguyệt Bạch Siêm Y ta tưởng ngươi cũng nhận được chính là phía trước chu ra đích nữ. Diệp Kiều trong ánh mắt có chút nghi hoặc nhẹ giọng nói, không phải nói chu ra người đều bị dáng trước gia kinh sao. Thạch thị lại đem thanh âm đè thấp chút còn dùng tay cầm khăn ngăn trở miệng, lúc này mới nói chu ra là bị dáng chức gia kinh, bất quá đương kim bệ hạ nhân đức, vẫn là làm cho bọn họ có thời gian xử lý nhi nữ kết hôn việc bằng không mang tội chi thân, sợ là kia mấy cái cô nương đều gả không ra. Chỉ là điểm này, thạch thị liền cảm thấy sợ thừa ruộn là nhân đức quân chủ. Tầm thường đế vương rất ít có thể có như vậy dung người chi lượng chu ra cùng nhị vương có quan hệ hướng nhẹ nói cũng là toàn tộc lưu đầy mệnh chính là sở thừa ruộn vẫn như cũng có thể chờ bọn họ xử lý xong nhi nữ hôn sự mới hạ chỉ trừng phạt như vậy lòng dạ thực sự không dễ. Chính là này chu ra kết hôn ở kinh thành cũng náo loạn không ít chuyện ra tới cấp bỏ thêm trà dư tử hậu đề tài câu chuyện này chu tư cô nương chính là trong đó bị nhắc tới nhiều nhất. Thạch thị nhìn các nàng còn muốn xảo một thời gian. Liền thừa dịp thời điểm tiếp theo đối diện Kiều nói, nguyên bản chu gia cấp con vợ cả thứ cô nương đính hôn chính là cái tuấn tải tuy nói là ngoại phóng làm quan, nhưng là nhật thử nghĩ đến là hào quá, đi chính là đương gia chủ mẫu, chính là chu Tứ cô nương coi thường, một hai phải tìm biện pháp lưu tải trong kinh thành, cũng không biết như thế nào liền cùng qua tuổi 40 lữ đại nhân tiến đến một chỗ, nguyên bản đính hôn người cưới nhà hắn thứ nữ. Tiểu nhân sâm có chút phân không rõ cái gì đích nữ thư nữ, rốt cuộc nàng tiếp xúc người phần lớn chỉ có một nương tử rất ít nạp thiếp, Diệp Kiều đối này đó cũng liền lý giải không thâm. Bất quá nghe thạch thị nói như vậy, Diệp Kiều nghĩ lại tưởng, nói, nàng giống như thực mệt. Thạch thị nhẹ nhàng gật đầu, mệt lớn. Đích nữ làm thiếp này vốn chính là làm bên quy nữ ghét bỏ vạn phần cố tình chu ra bị hạch tội toàn tộc dọn ly kinh thành, chẳng sợ nàng lưu tại này phồn hoa nơi. Nhưng là không có nhà mẹ để người dựa cuộc sống này chỉ sợ là muốn nhiều khổ sở liền nhiều khổ sở. Chu tứ cô nương cũng không biết thạch thị ở cách đó không xa đang nói nàng, giờ phút này Chu tứ cô nương trong lòng nôn đều phải hộp máu. Lần này xác thật là nàng nghĩ đến vì chính là muốn trông thấy chính mình trước kia giao hảo bạn bè. Ở nữ gia nhật tự kỳ thật thật không tốt quá Chu tứ cô nương là cái không kiến thức cũng không quá đa tâm mắt bằng không cũng làm không ra như vậy nhiều vụng về sự. Nguyên bản là trong nhà chiều hư cô nương, vốn tưởng rằng đương thiếp là có thể giành được nam nhân đồng tình thương tiếc thủ đoạn cũng thật đương quý thiếp sau mới biết được mỗi ngày cho người ta quỳ xuống là cái cái gì tâm tư Hơn nữa nàng không có nhà mẹ để người dựa, ngay cả trong phủ đến mắt bà tử đều có thể khi dễ nàng Chu tứ cô nương lúc này mới muốn cấp chính mình tìm xem bên biện pháp Vì thế nàng cầu lữ đại nhân hồi lâu, lúc này mới có thể được cái ở thất tịch thiết ra cửa cơ hội Ước chừng là nàng chính mình cũng ghét bỏ chính mình hiện giờ thiếp thất thân phận cho nên cũng không có làm phụ nhân trang điểm Mà là vẫn như cụ ăn mặc nàng thích này thân nguyệt bạch vầy áo, muốn thừa dịch người nhiều vào cửa đi tìm xem người Ai biết còn không có vào cửa, liền như vậy xảo, bị vừa mới vào cửa lữ đại cô nương cấp nhận ra tới, lập tức liền muốn đi lên mắng nàng Như vậy trường hợp nếu là làm chu tứ đi vào, sợ là lữ ra mặt có thể ném đến sang năm đi Nhưng thật ra Mạnh Ngũ cô nương tay mắt lanh lẹ chút, bên này làm người ngăn cản Lữ đại cô nương, bên kia Sử bà tử đem chua Tư chế trụ kéo túm ra cửa. Bởi vì lần trước đi thu thập Chu Tư cũng là này mấy cái bà tử, cho nên các nàng làm khởi sự tình tới cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chua tứ lại không nhận ra những người này tới, chỉ cảm thấy lại cấp lại hoảng, nhưng nàng trừ bỏ khóc cái gì đều sẽ không cố tình lữ đại cô nương không ăn nàng này bộ chu tứ càng khóc lữ đại cô nương mắng đến càng tàn nhẫn, dù cho chưa từng phun ra bất nhã chi từ, nhưng là chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nói ra đều có thể làm chu tứ âu chết. Thật sự không có biện pháp, chu tứ chỉ có thể ngẩn mặt nhìn lữ đại cô nương nói, cô nương, tôn thì có khác nói như thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi. Bang! Lữ đại cô nương cũng không phải là cái gì thiện tra, nàng vốn là tính tình đanh đá ngang ngược, cũng không cần người khác chính mình liền thượng thủ cho chu tứ một cái tát đánh chu thứ khóe miệng xuất huyết, trắng nõn gương mặt nhất thời liền sưng lên, lữ đại cô nương nửa niềm không thương tiếc, chỉ lo âm thanh lạnh lùng nói cầm miệng ta mẫu thân liền một cái, ngươi là thứ gì cũng dám cùng ta nói tôn ti nàng trong lòng cũng khí thực chỉ cảm thấy nhà mình cha không biết cố gắng bị nữ nhân này cấp lừa gạt mang về ra kết quả làm nữ ra một cái trong sạch môn hộ thành toàn thành người trò cười liền bình dân áo phải đều có thể nói hai câu nữ ra chu ra thị phi như thế nào có thể làm nữ đại cô Nương không khí mà chu thứ cái này là thật sự khóc ra tới chỉ là không biết là bị đánh đau vẫn là bị nữ đại cô Nương khí Thấy đã động thủ thạch thị liền không thể lại trầm mặc đi xuống, liền đi phía trước đi rồi vài bước cười nói, lữ đại cô nương đây là làm sao vậy? Như thế đại hỏa khí trước tiêu tiêu cẩn thận tay đau. Lữ đại cô nương tuy rằng hẳn không thể đem chu thứ ngay tại chỗ chói lại tới ném nơi này tính, nhưng là đối với thạch thị, nàng vẫn là nại ở hỏa khí, lộ ra gương mặt tươi cười, nói thạch phu nhân phúc an, nhà ta ra sự nhưng thật ra ẩm ý tới rồi thạch phu nhân thực sự là ta không phải. Rồi sau đó Lữ Đại Cô Nương lại đối với Diệp Kiều nói, kỳ phu nhân Diệp Kiều đối nàng cười cười, lại không nói chuyện, mà là chuyển con mắt chung quanh tìm kiếm Bên này thầy thị cùng Lữ Đại Cô Nương hàn huyên, nói trường hợp lời nói Bên kia Chu tứ bị bà tử cấp trói cây rắn chắc miệng đều lấp kín Chỉ là này đó Diệp Kiều đều không thèm để ý Rốt cuộc vô luận là Lữ Gia vẫn là chu Gia đều cùng nàng không có nửa niềm quan hệ Diệp Kiều chỉ nghĩ nhìn một cái tương lai đệ muội ở nơi nào Thực mau, Diệp Kiều liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa mạnh ngũ cô nương. Thúy chúc hạ nữ tử ăn mặc chúc màu xanh lá thẳng vặt dáng người yêu điệu, dùng nhan tiếu lệ thấy Diệp Kiều nhìn nàng, chưa ngữ trước cười, chậm rãi đi lên trước hơi hơi hành lễ nói, kỳ phu nhân. Diệp Kiều liền lập tức đáp lễ lại, phía trước liễu thị đối nàng dạy dỗ Diệp Kiều vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đủ loại lễ tiết đã thành phản xà có điều kiện. Rồi sau đó Diệp Kiều liền nhìn mạnh ngũ cô nương nói, người đó là Thuệ Nương muội muội đi Nhìn mặt mày cùng Mạnh Hoàng hậu có 78 phần tưởng, mà này trên người khí chất càng là giống nhau như đúc trầm ổn. Mạnh Ngũ cô nương cười gật đầu, trong lòng lại có chút khẩn trương. Kỳ thật Diệp Kiều một thân Mạnh hoàng hậu đã sớm cùng nàng lại nói tiếp quá, bởi vì mạnh ra muốn cùng kỳ ra kết thân, như vậy mạnh ngũ cô nương cùng diệp kiểu đó là chị em dâu, không thiếu được đi lại, mạnh hoàng hậu phía trước liền cùng nàng nói qua Kiều nương là cái hảo tính tình, người đối nàng hảo, nàng liền đối với người hảo, nhất thiết nhớ kỹ chứa có ở trên người nàng dùng cái gì bên tính kế, người phải nhớ kỹ, ra hòa vạn sự hưng. Ở mảnh chỉ lan trong lòng, nhà mình thì thì mảnh tuệ nhu đó là trên đời thông tuệ nhất nữ tử, có thể ở phía sau vị ngồi ổn nữ nhân tự nhiên bất đồng, có thể bị mạnh hoàng hậu nhìn chúng nữ tử so sánh với cũng là cực lợi hại nhân vật. Tới phía trước mảnh ngũ cô nương xoa nhíu hai ba chương khăn, tâm đều là đập bịch bịch. Chẳng sợ phía trước cùng kỳ tam lang ngẫu nhiên vài lần tương ngộ, mảnh ngũ cô nương đều không có như vậy khẩn trương quá. Bất quá lúc này thấy Diệp Kiều, mảnh ngũ cô nương trong lòng đột nhiên an tĩnh lại Này quả nhiên là cái cực lợi hại nữ tử chính là lợi hại lại không phải khôn khéo tính kế Mà là liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc thuần nhiên thanh triệt Mạnh ngũ cô nương có chút minh bạch vì cái gì nhà mình thì thị thích Diệp Kiều càng là trong lòng cong vòng nhiều Liền càng là thích tâm tư sạch sẽ chẳng sợ mạnh mũ cô nương chỉ là nhìn liếc mắt một cái vị này Diệp ra nương tử Liền biết nàng không giống người thường Ở giao hữu phương diện, mạnh mũ cô nương cùng mạnh hoàng hậu cái nhìn nhưng thật ra cực kỳ nhất trí Diệp Kiều cũng không biết này ngắn mùn thời gian Trước mặt Kiều Tiếu cô nương đã xoay nhiều như vậy ý nghiệm Nàng chỉ lo cười nói Phía trước liền tổng nghe tam lang nói lên ngươi Hiện giờ nhìn thật sự là hảo cô nương Mạnh ngụ cô nương không khỏi nhấp môi cười Nhĩ tiêm ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi câu Không biết hắn nói ta cái gì Một bên hầu hạ mạnh ngụ cô nương nha hoàn có chút kinh ngạc nhìn nàng Nhà mình cô nương tầm thường nhưng không như vậy Liền tính trong lén lút vui mừng kỳ ra tam lang Cũng không đối nhân ngôn, sợ bị người ta nói không trang trọng, lúc này nhưng thật ra phá lệ thẳng thắn. Diệp Kiều cũng xác thật là không có hướng bên địa phương tưởng, chỉ lo cười nói, nói ngươi thông tuệ, nói ngươi dịu dàng, chỉ là nhiều nói hắn cũng sẽ không cùng ta cùng hắn nhị ca nhiều lời, rốt cuộc hắn còn không biết các ngươi chuyện này đâu. Nói tới đây, mạnh ngũ cô nương lại cười rộ lên trong lòng nhắc mãi câu ngốc từ. Giống như chung quanh một vòng người đều biết hai nhà muốn kết thân, liền kỳ tam lang chính mình không biết. Bất quá nàng cũng không vội phía trước mạnh hoàng hậu nói qua kỳ tam lang cùng bên nam tử bất đồng, nhìn là cái hảo tính tình kỳ thật cuột thật sự, nếu là hắn cảm thấy chính mình không an ổn tất nhiên là phân không ra tâm tư đón dâu. Chờ thêm một quá, đãi kỳ minh cùng tiêu nguyên bài cùng tấu bẩm sự tình hạ màn kỳ tam lang tòa nhà cũng có thể thu thập sẵn sàng, đến lúc đó lại nói tư hôn việc mới xem như thuận lý thành trương. Mà Diệp Kiều cùng mạnh ngũ cô nương nói chuyện khi trên mặt đất chua Tứ cô nương vẫn luôn nghe đâu. Bởi vì ly đến gần, hai người nói nàng đều vào lỗ tai. Này vừa nghe chua tứ đôi mắt liền trợn tròn. Hợp lại kỳ gia tam lang cùng mạnh da có thân. Hợp lại chính mình lúc trước là ở cùng phủ thừa tướng đoạt con rể. Này đây đều là chuyện gì nhi. Nhưng là chu tứ cô nương hiện tại phản ứng lại đây đã muộn rồi. Miệng lấp kín tay bó thượng hoàn toàn không thể động đẩy. Chua tứ liền xin tha cơ hội cũng chưa. Mạnh ngũ cô nương đảo cũng không nóng nảy thần sắc bình tĩnh thật sự chỉ lo cùng Diệp Kiều nói chuyện, dường như căn bản không nhìn thấy nàng dường như. Chỉ ở kéo Diệp Kiều tay cùng nhau hồi vườn trái cây đại môn khi, mạnh ngũ cô nương mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn nhìn cái kia bị đẩy đi chua tứ trong ánh mắt có đạm mạc chợt lué mà qua. Nàng vẫn luôn không có ghi hận quá người này dây dưa kỳ minh, không đơn giản là bởi vì nàng coi thường chu tứ cũng bởi vì nàng tin kỳ tam lang. Đến nỗi Chu tứ hiện giờ đi đến này một bước đó là nàng chính mình tuyển Mạnh ngũ cô nương chưa bao giờ có trộn lẫn cái gì Nếu là thật sự làm nàng ra tay sửa chỉ Chỉ sợ chu tứ còn không có như vậy Cái hảo phúc khí có thể tìm được lữ ra tiếp theo đâu Mỗi người có mỗi người duyên pháp Lộ đều là chính mình đi chẳng trách người khác Chờ thu hồi ánh mắt mạnh ngũ cô nương lại khôi phục dịu dàng cười nhạt Liền nghe Diệp Kiều nói Đợi chút chúng ta cùng đi ném thẻ vào bình rượu tốt không Mạnh ngũ cô nương ôn nhu nói ta không lớn sẽ tỷ tỷ có thể giáo dạy ta sao. Tự nhiên có thể, Diệp Kiều cũng vui giáo nàng, quay đầu lại nàng học giỏi, về sau ở kinh thành có người bồi chính mình chơi cũng là chuyện vui. Mạnh ngũ cô nương dơ lên gương mặt tươi cười, mi mắt cong cong. Chờ mau rời khỏi rừng chút khi, Diệp Kiều nghĩ tới sự tình ngươi vì sao phải giúp đỡ lữ đại cô nương. Tùy nói phía trước chua tứ ở kỳ minh nơi đó nháo sự khi là mạnh ngũ cô nương tìm người ném đi, chính là Diệp Kiều nhìn nàng cùng tuệ nương giống nhau, trong lòng là cái kiêu ngạo, lúc này sợ là sẽ không chỉ là vì tranh giành tình cảm linh tinh việc nhỏ. Huống chi kia Chu tứ còn chưa đủ tư cách làm tương lai để muội ghen. Thay đổi người khác, mạnh mũ cô nương chỉ biết nguyên lành qua loa lấy lệ qua đi, bất quả đối với Diệp Kiều, nàng phá lệ thẳng thắn thành khẩn, lữ ra là xu mật viện quan lại, lữ đại cô nương định thân sự là ở Hàn Lâm viện làm việc quan viên, cái này vội ta tự nhiên muốn giúp. Diệp Kiều chớp chớp mắt ở kinh thành thời gian dài như vậy, chỉ là nghe kỳ vân cùng thạch thị nói chuyện, liền cũng đủ làm Diệp Kiều nghe minh bạch mạnh mũ cô nương ý thứ. Nàng này không phải giúp đỡ lữ đại cô nương, mà là ở giúp tương lai kỳ minh tích góp nhân mạch hòa hảo chỗ. Diệp Kiều không khỏi nói tam lang có thể cưới ngươi, thật sự là phúc khí của hắn. Mạnh ngũ cô nương cười thừa câu này khen, chỉ cười không nói. Chờ vào cửa, Diệp Kiều liền mang theo mạnh ngũ cô nương cùng đi ném thẻ vào bình rượu, hai người rõ ràng là lần đầu gặp mặt lại nhanh chóng quan hệ thân thiện lên. Thạch thì cũng không ăn vị, chỉ lo cười ở một bên nhìn, mừng rỡ này hai cái tương lai chị em dâu nhiều ở chung chút. Mà Diệp Kiều cùng mạnh ngũ cô nương chơi ở một chỗ sự tình bên người đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Diệp Kiều tuy rằng là thương nhân xuất thân, chính là kỳ ra lại có cái làm quan kỳ minh, đúng là thích hôn tuổi. Hiện giờ Diệp Kiều cùng mạnh ngũ cô nương giao hào, không phải do người nghĩ nhiều chút. Vì thế chờ lần này yến hội qua đi, bên ngoài liền có không ít đồn đái. Chỉ là đồn đãi bất quá là đồn đãi, rất nhiều người nghe xong cũng chỉ là vừa nói cười liền thôi Thật sự là này hai nhà trên lệch quá lớn, một cái là nông gia thương nhân xuất thân kỳ gia Một cái là quyền cao chức trọng mạnh gia tuy nói không coi là là trên trời dưới đất Nhưng cũng xem như phá lệ ý nghĩ kỳ lạ, như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ sẽ tiến đến cùng đi Mà những cái đó nguyên bản có phỏng đoán phụ nhân cũng dần dần cảm thấy này tin tức quá mức không chân thật Cũng liền dần dần không đề cập tới Đã có thể ở mọi người quên đi thời điểm, liền nghe nói Hoàng đế hạ Minh ý chỉ cấp Kỳ Minh cùng mạnh gia ngũ cô nương ban hôn. Trong lúc nhất thời kinh thành chấn động, chương 198, từ hôn ý chỉ xuống dưới khi Kỳ Minh đang ở Kỳ Vân trong phủ ăn bữa cơm đoàn viên. Đây là hai huynh đệ chi gian an ý, dù cho hiện tại Kỳ Minh đã được nhà cược phân phủ đừng trụ, nhưng là chẳng sợ Kỳ Vân không rõ nói Kỳ Minh cũng sẽ ở nghỉ tắm gội ngày thời điểm lại đây cùng huynh tẩu cùng nhau dùng cơm. Mỗi lần tới rồi kỳ vân trong phủ, kỳ minh đều sẽ cùng kỳ vân trò chuyện, sau đó đi bái kiến tẩu tẩu cuối cùng còn lại là cùng thạch đầu hốc bảo ở một chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ bí lên ninh bảo như ý cùng nhau, vô luận là đọc sách vẫn là trò chơi, chỉ cần là cùng bọn nhỏ ở bên nhau, kỳ tam lang đều phá lệ thích. Bởi vì Diệp Kiều thích ăn cho nên Kỳ Vân trong phụ phòng bếp nhỏ phá lệ ưu tú cái gì đều có thể làm một ít dù cho không coi là mọi thứ tinh xảo, nhưng đều là thực hợp khẩu vị. Hơn nữa phía trước Kỳ Minh ở Kỳ phủ ăn thói quen, đối này đó hương vị đều rất quen thuộc, hắn liền luôn là tạp cơm điểm tới. Tiết thử tiến vào nói bên ngoài có người truyền chỉ khi Kỳ Minh đang ở nỗ lực lột tôm xác. Nghe nói là thánh chị Kỳ Minh lập tức lực hạ chiếc đũa cầm khăn vải lao tay, trên mặt có chút nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Vân, nhị ca, ngươi lại có cái gì cửa hàng muốn khai trương sao? Kỳ Vân còn lại là đêm vừa mới lột tốt tôm bóc vò phóng tới Diệp Kiều trong chén, làm nàng ăn trước không nóng này, rồi sau đó mới đối với Kỳ Minh nói, này thánh chị tất nhiên không phải cho ta yên tâm, chờ hạ ngươi đi tiếp ta cùng Kiều Nương cùng ngươi cùng đi. Hiển nhiên kỳ nhị lang đã đoán được đây là cái gì ý chỉ, rốt cuộc cần nhất đối với kỳ ra cùng mạnh ra kết thân đã có đồn đãi, chẳng sợ chỉ là linh tinh nói mấy câu, khá vậy là đối nhân ra mạnh ngũ cô nương thanh danh có ngại. Hơn nữa kỳ tam lang bất động sản đã đặt mua hảo tính tính cũng đến lúc đó. Kỳ minh còn lại là có chút mờ mịt mà ra cửa trên đường đều đã quên còn không có lột xong tôm, mà là nghĩ chính mình làm sự tình gì yêu cầu lao động sở thừa dũn hạ ý chỉ. Chờ nghe xong tuyên chỉ thái dám đọc xong ý chỉ sau, kỳ minh hoàn toàn ngốc. Nghĩa huynh cho hắn tư hôn mạnh Thị nghĩ đến chính là chỉ lan. Cái này làm cho kỳ minh có loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Hắn cầm thánh chỉ khi trong lúc nhất thời đều đã quên nói chuyện, thẳng ngơ ngác đứng dậy đứng ở trong viện, bị ánh mặt trời phơi cũng không biết cúi đầu, mà là đôi mắt nhìn về phía không biết nơi xa, không chớp mắt hiển nhiên là vui mừng qua. Kỳ vân còn lại là bình tĩnh rất nhiều, hắn đầu tiên là nâng dậy tới Diệp Kiều, làm nàng đi một bên hành lang nghỉ một chút, chứ có phơi tới rồi, rồi sau đó mới đối với tới tuyên đọc ý chỉ công nhân nói, làm phiền đỗ công công chạy hai cái địa phương. Lần này tới giấy tuyên thành vẫn như cũ là tổng quản thái giám Độ An, lần trước đến kỳ phụ tới đưa đan thư thiết khoán đó là hắn, hơn nữa Độ An thường thường đi theo sở thừa ruộn bên người tự nhiên biết này kỳ ra người ở Hoàng thượng trong lòng không tầm thường. Chẳng sợ vừa rồi đi Kỳ Minh trong phủ phác cái không Lúc này mới lại đi tới Kỳ Vân nơi này Nhưng Độ An cũng không dám nói một câu không phải Nghe vậy chỉ lo cười nói Nói quá lời Nhà ta làm vốn chính là cái chạy chân việc Có thể đem ý chỉ đưa đến mới là tốt nhất Kỳ Vân cũng không hề nhiều khách khí Chỉ lo hoãn thanh nói Nhìn ngày cũng đủ Không bằng đỗ công công lưu lại ăn cái trà lại hồi không muộn Độ An tuy nói là tổng quản thái giám Người quý sự vội Bất quá dùng trà thời gian vẫn phải có Huống chi mắt nhìn này kỳ ra liền phải thăng chức rất nhanh, Đỗ An tự nhiên vui kết giao cái này thiện duyên. Cho nên hắn cũng không hề chối từ cười nói, vậy làm phiền. Kỳ Vân nâng dơ tay, bởi vì Đỗ An vào cửa ở trải qua Kỳ Minh thời điểm không dấu vết ở hắn trên đùi đá một chân. Bởi vì Kỳ Minh vẫn luôn ở như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, không chú ý tới Kỳ Vân động tác lần này tuy rằng Kỳ Vân vô dụng kính nhi, lại vẫn như cũ làm Kỳ Minh đầu gối cong cong. Sáu vội vàng đỡ hắn, thấy Độ An đã cùng kỳ vân vào cửa, 64 lúc này mới nhỏ giọng đối với kỳ minh nói, đại nhân, đừng ở bên ngoài phơi, phơi chứ, đi vào ngồi đi. Kỳ minh lại không có lập tức nhúc nhích, mà là giống bị đá tỉnh đúng vậy, vội vàng cúi đầu, mở ra trên tay thánh chỉ. Này thánh chỉ là dùng tới hảo lụa bố làm, nhưng kỳ minh vẫn như cũ không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng mở ra, đối với mặt trên viết thự tới tới lui lui nhìn thật nhiều biến lại cắn cắn đầu lưỡi, xác định chính mình hiện tại không phải ở phát mộng, lúc này mới cười rộ lên. Đúng vậy, không phải phát mộng, hắn nhưng làm không được như vậy mỹ mộng. 64 thấy Kỳ Minh dáng vẻ này liền biết Kỳ Minh vui mừng, liền không hề nói thêm cái gì, chỉ lo duỗi tay kéo lại Kỳ Minh cánh tay, kéo túm một chút. Bởi vì 64 vẫn luôn chính là làm Kỳ Minh thư đồng, hai người quan hệ không tầm thường, Kỳ Minh bị hắn túm một chút cũng không có bất luận cái gì dãy dụa, ngược lại đi theo 64 đi phía trước đi. Vì thế chờ kỳ minh vào cửa khi, đó là từ 6 tư lôi kéo, mà kỳ tam lang đôi mắt còn dính ở thánh chỉ thượng đâu. Kỳ vân nhìn nhìn, muốn dẫn dắt rời đi độ an tầm mắt, không cho hắn nhìn thấy nhà mình đệ đệ mất mặt bộ dáng. Chính là thực mau kỳ Nghị lang lại nghĩ nghĩ, liền thực tự nhiên đối với kỳ minh nói, đem thánh chỉ phóng hảo, chứ có chậm trễ Kỳ minh đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó mới mở miệng lên tiếng, một đường chạy chậm nâng thánh chỉ rời đi. Kỳ thật ngạnh lại nói tiếp kỳ ra tam lang cũng không phải đầu một hồi tiếp chỉ, nhưng là nào thứ đều không có lần này làm hắn cao hứng. Này nhưng không đơn giản là một phần ý chỉ đây chính là hắn về sau hạnh phúc sinh hoạt tự nhiên phải bảo vệ hảo. Mà kỳ tam lang bộ dáng này cũng bị độ an xem ở trong mắt, không khỏi cười nói kỳ đại nhân như vậy hoạt bát bộ dáng, nhà ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Kỳ vân còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là vui mừng qua, rốt cuộc là nhân sinh đại sự, lại có thể được hoàng thượng có trọng, cao hứng chút cũng bình thường, nhưng thật ra làm đỗ công công chê cười. Đỗ An cười rộ lên, không thiếu được đối kỳ minh liên thanh khen, trong lòng lại nghĩ phía trước sở thừa ruộn dặn dò. Ở Đỗ An ra tới tuyên chỉ trước, sở thừa ruộn chuyên môn đem hắn kêu lên đi, nói cho hắn nhất định phải nhớ kỹ kỳ minh phản ứng cùng biểu tình, trở về tinh tế nói cho cho hắn nghe. Độ An cũng không biết nói nhà mình hoàng thượng kỳ thật là nghẹn suy nghĩ xem kỳ minh kinh ngạc đến ngây người Ấu chỉ ý niệm, chỉ cảm thấy như vậy dặn dò trong đó nhất định giấu giếm huyền cơ cho nên vẫn luôn ở tiểu tâm chú ý kỳ minh. Hiện tại nhìn kỳ đại nhân một đường chạy chậm hoạt bát kính nhi, Độ An tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất trở về có thể có chuyện hồi bẩm sờ thừa ruộn, Độ An nghĩ chính mình nhất định phải sinh động như thật hào hào miêu tả mới được. Mà Kỳ Minh đem thánh chỉ phóng hảo sau, lại trở về khi, liền không thấy độ An bóng dáng. Diệp Kiều đã ngồi trở lại tới rồi bàn ăn trước, cười khanh khách nhìn chính cấp chính mình chọn xương các Kỳ Vân, thấy Kỳ Minh trở về, Diệp Kiều liền nói: "Tam Lang tới đón ăn cơm đi." Kỳ Minh lúc này cũng coi như là tìm về chút thường lui tới trầm ổn, nghe vậy liền trước đối với Kỳ Vân cùng Diệp Kiều hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Nhìn trong chén còn có hắn vừa rồi lột đến một nửa tôm, Kỳ Minh liền tiếp theo lột xong, bỏ vào trong miệng. Tôm thịt đạn nha còn mang theo chút ngọt, ước chừng là lúc này trong lòng ngọt cho nên ăn cái gì đều là ngọt. Thấy Kỳ Minh ăn một bữa cơm đều có thể cười rộ lên, Diệp Kiều cũng cong lên khóe miệng, nghĩ tam lang cùng chỉ lan việc hôn nhân này liền xem như đứng đắn qua minh lộ định ra tới. Đối với mạnh ngũ cô nương, Diệp Kiều là thực thích. Từ lần trước ở thạch thị vườn trái cây thấy một mặt sau, hai người lại lục tục ở mặt khác tiệc trà hoa bữa tiệc gặp qua vài lần. Mạnh Ngũ cô nương lòng có tính toán trước không giả, nhưng là Diệp Kiều chưa bao giờ cảm thấy có tâm nhãn là chuyện xấu tương phản, nàng ở vẫn là trong đất chôn tiểu nhân xâm Tinh khi liền thấy nhiều vị tu luyện mà cho nhau tính kế sự tình, mà nàng là ngàn năm nhân xâm Tinh, nhất đại bổ thường thường bị truy mãn sơn chạy, nhận thức tiểu hồ ly sau, dựa vào tiểu hồ ly nhạy bén mới có thể tránh được mấy lần tình hình nguy hiểm, Diệp Kiều liền vẫn luôn cảm thấy có điểm tâm nhãn mới có thể hào hảo sống. Chỉ cần tâm chính, làm người lương thiện, nàng liền thích Mà mạnh mũ cô nương sinh đến mỹ mạo, nói chuyện có lễ có tiết, đối đáy Diệp Kiều cũng thực thẳng thắn thành khẩn, Diệp Kiều tự nhiên đối nàng có hào cảm. Hiện giờ nhìn việc hôn nhân lạc định, Diệp Kiều trong lòng cũng vì này hai người vui mừng, liền đối với kỳ vân nói, này ý chỉ tới thời điểm vừa vặn tốt, phía trước nương gửi thư nói đã cùng cha mang theo người ra cửa tính tính toán còn có mấy ngày nên đến kinh thành. Lời này vừa nói ra, Kỳ Minh liền ngây người một chút, vừa mới ăn khẩu đồ vật bị nghẹn thượng không tới không thể đi xuống, một bên sáu tư thế thế, vội đổ ly trà tới đưa cho Kỳ Minh làm hắn thuận một thuận. Chờ thật vất vả thoải mái, Kỳ Minh liền mở to hai mắt nhìn, ngữ khí khiếp sợ cha mẹ muốn tới. Diệp Kiều chính làm người cấp Kỳ Minh thịnh canh, sợ hắn lại nghẹt nghe vậy liền nói. Đúng vậy, ăn tết thời điểm chính là cấp tam lang làm mai đi, lần này cha cùng nương là mang theo sính lễ cùng nhau tới tam lang ngươi đến lúc đó nhớ rõ chuẩn bị một chút cha mẹ là muốn ở tại ngươi trong nhà đầu. Kỳ Minh thực may mắn chính mình hiện tại trong miệng không đồ vật, không đến mức lại nghẹn một lần, chính là hắn thanh âm vẫn là có chút nói lắp ăn tết thời điểm liền nói thân ta như thế nào không biết. Kỳ Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi ngươi chính mình. Kỳ Minh... Bất quá cụ thể nguyên do kỳ Minh cũng không nghiệt mài theo đuổi, hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở muốn cùng mạnh ngũ cô nương thành thân sự tình thượng, cả người đều là đắc ý rào rạt từ nhà mình nhị ca trong phủ rời đi khi cơ hồ là hư tiểu khúc thượng xe ngựa. Ở cửa nhìn hắn kỳ vân không khỏi nói, nếu là có cái đuôi, chỉ sợ hắn muốn kiểu đến bầu trời đi. Diệp Kiều còn lại là cười nói, thành thân là chuyện tốt vui mừng chút bình thường. Thấy Kỳ Minh xe ngựa đi xa, Kỳ Vân liền nắm Diệp Kiều tay cùng nàng cùng nhau trở về đi, trong miệng hỏi kia Kiều Nương nói nói, thành thân nơi nào hảo. Diệp Kiều vừa nghe thật sự nghiêng nghiêng đầu tinh tế suy tư lên, rồi sau đó đếm trên đầu ngón tay cấp Kỳ Vân số, có thứ tốt ăn, có thể hảo hảo ngủ không cần khắp nơi chạy, ăn cá đều có người chọn thứ, còn có húc bảo ninh bảo như ý. Kỳ vân không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh xem nàng, thấy Diệp Kiều vẫn luôn chưa nói tới chính mình, tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là trong lòng vẫn là có chút mất mát. Bất quá thực mau, Kỳ vân liền nghe Diệp Kiều nói, càng quan trọng là có tướng công A, Diệp Kiều kéo Kỳ vân, ngẩn đầu đối với hắn cười tướng công đãi ta hảo ta đãi tướng công hảo thành thân liền đặc biệt hảo. Lời này nói đơn giản, lại là tự tự đều có thể chui vào Kỳ vân tâm khảm. Hắn không khỏi hướng bên cạnh nhìn lướt qua, thiết tử cùng tiểu tố đều thực cảm kích biết điều đừng quá mặt không đi xem kỳ vân lúc này mới tiến đến diệp kiều trước mặt ở nàng trên má hôn hôn, nhẹ giọng nói kiều nương nói đúng thành thân thật tốt. Diệp kiều còn lại là hoàn kỳ vân eo thanh âm mềm mại, bất quá ta cũng không rõ vì cái gì vẫn luôn đều không nói cho tam lang đâu. Kỳ vân khóe miệng hơi kiều. Mặt máy nhu hòa, hoãn thanh nói thúc đầy lần này hôn sự chính là trong công vị kia, hắn vui bảo cái này môi, như vậy trong đó đủ loại tự nhiên là muốn hắn tự mình cùng tam lang nói. Có thể đem mạnh ra cùng kỳ ra hai cái cách xa nhau như thế cách xa nhân ra kéo đến cùng nhau, cũng cũng chỉ có sở thừa ruộn có bồn sự này. Kỳ vân không chọn phá, cũng là sợ ở tứ hôn trước nháo ra tiếng gió, sẽ gặp phải phiền toái tới. Nhưng nếu là làm sở thừa ruộn đi làm chuyện này, không chỉ có sẽ không có phiền toái, còn sẽ truyền vì dai thoại. Diệp Kiều vẫn là không lớn minh bạch kia hắn vì cái gì không nói. Kỳ vân nhàn nhạt nói, ước chừng là vì nhìn một cái tam lang khiếp sợ bộ dáng đi. Vừa mới kỳ vân cố ý làm đỗ an nhìn thấy kỳ minh thất thố đó là bởi vì sở thừa ruộn tính tình. Vị này hoàng đế, mặc kệ chính sách cỡ nào sáng suốt, sự sự như thế nào lão luyện chính là ở rất nhiều việc nhỏ thượng đặc biệt tính trẻ con. Có thể hống đến sở thừa ruộn vui mừng chút không có gì không tốt đối nhà mình tam đệ cũng là có bổ ích. Diệp Kiều còn nhìn kỳ nhị lang, nói vậy còn ngươi, ngươi cũng chưa nói. Kỳ vân thanh âm bình tĩnh, bởi vì ta cũng muốn nhìn một cái tam lang khiếp sợ bộ dáng, quả nhiên, cực thú vị. Giờ phút này, bị người đương cảnh nhi nhìn hai lần kỳ minh lại không có lập tức hồi phủ, mà là ở hưng phấn dưới ở kinh thành truyền động lên. Tầm thường kỳ minh là không có như vậy tâm tư. Tuy nói su mật viện sai sự thật nhiều, chính là triều đình trước nay đều là hậu đãi quan lại, nghỉ tắm gội nhật tử cũng không cắt xén, kỳ minh luôn có chính mình thời gian. Chỉ là bên quan viên thích lúc riêng tư tổ chức một ít thơ hội, hoặc là ba lượng kết bạn xem cái diện ăn cái rượu chỉ cần không dính nhiễm trái pháp luật việc triều đình cũng sẽ không quá ước thúc bọn họ. Kỳ minh lại đối này đó đều không có hứng thú, ngay cả đến trên đường cửa hàng đi một chút hắn đều không quá vui, trừ bỏ đi thư quán ngoại, bên địa phương nơi nào đều không đi. Có nhàn hạ thời gian tha rằng ở nhà đọc sách viết tự, bằng không chính là làm thơ viết văn, thời khắc chuẩn bị cùng nhà mình nghĩa huynh luận bàn. Nhưng là hôm nay kỳ minh lại có chút không giống bình thường, hắn hiện tại trong lòng không chỉ là có tự mình, còn có tương lai nương tử, phía trước khuyên mộ mạnh ngũ cô nương không giả, chỉ là lúc ấy kỳ minh nghĩ hai người dù sao cũng là nam nữ có khác, huống hồ mạnh mũ cô nương là nữ tử. Nhất chú trọng khuê các danh dự chẳng sợ bọn họ hai tâm cùng vui vẻ cũng không thể đi được thân cận quá, bằng không sẽ làm bẩn mạnh ngũ cô nương thanh danh cho nên kỳ minh có tâm đưa nàng điểm cái gì chính là mỗi lần đều không quá dám thật sự đi đưa, sợ cấp mạnh ngũ cô nương gặp phải phiền toái Nhưng hiện tại bất đồng, đó là chính mình chưa quá môn nương tử, hắn cấp tương lai nương tử mua đồ vật đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Vì thế kỳ minh đột nhiên có cực đại nhiệt tình xuống xe ngựa mang theo sáu tư ở trên phố một hồi dạo. Cái gì trang sức cửa hàng, tiệm quần áo, văn phòng tứ bảo, đồ cổ tranh chữ Kỳ Minh đều cảm thấy Mạnh Ngũ Cô Nương sẽ thích nhưng lại cảm thấy tầm thường đồ vật cùng gia nhân không xứng đôi. Cho nên Kỳ Minh đi bộ thật lâu, cuối cùng mua tới cũng chỉ có một chi dương chi bạch ngọc trâm. 64 còn lại là vẫn luôn đi theo, đến phía sau đều có chút chân toan, chính là 64 nhìn Kỳ Minh, phát giác nhà mình đại nhân nửa điểm không có mệt mỏi bộ dáng, ngược lại là càng dạo càng vui vẻ. Chính là kỳ minh thân mình chạm huống, không ai so 64 rõ ràng hơn. Lúc này hắn dựa vào một cổ tử mạnh mẽ đi bộ vài con phố, nhưng thật ra đi bộ cao hứng. Nhưng kỳ minh là cái người đọc sách tầm thường nhiều nhất vận động chính là mỗi đêm ở trong sân đi được như vậy vài vòng nhi Nếu là lại làm kỳ minh như vậy dạo đi xuống, ngày mai kỳ tam lang tất nhiên sẽ hai chân nhức mỏi. Nhưng 64 cũng không hảo nói thẳng, liền xoay cái tâm tư, đối với kỳ minh nói, đại nhân nghỉ ngơi một chút đi ta có điểm đi không đẳng. Đổi thành tầm thường gã sai vặt nói như vậy, sợ là đã sớm phải bị chủ nhân ra ghét bỏ vô dụng. Chính là 64 bất đồng, Kỳ Minh quán là che chở hắn, hơn nữa bị 64 như vậy vừa nói, Kỳ Minh cũng rốt cuộc ở nhiệt huyết phía trên lúc sau cảm giác được một ít mệt mỏi, hắn liền dừng bước chân, đối với 64 nói, chúng ta đây đi tìm địa phương ngồi ngồi. 64 liên tục gật đầu, rồi sau đó Tả Hữu nhìn nhìn, nói, bên kia chính là Kỳ ra tiệm ăn. Này tiệm ăn là kỳ vân sản nghiệp, bên trong đầu bếp là nhất đẳng nhất tay nghề, phía trước sở thừa ruộn tới ăn thời điểm cũng là khen quá tầm thường kỳ minh cũng thường thường lại đây dùng cơm. Nếu là đi quán địa phương, kỳ minh cũng liền không hề do dự, mang theo sáu tư hướng tới tiệm ăn đi đến. Mới vừa vừa vào cửa trường quầy liền đón đi lên, cười nói kỳ đại nhân tới, chính là muốn đi trên lầu nhã gian. Kỳ minh vừa muốn gật đầu, liền nhìn thấy dựa cửa sổ cái bàn bên làm cái người quen. Hắn liền đối với trưởng quỷ nói, ta đi tìm người ta nói lời nói, người đi vội đi. Trưởng quỷ liền chắp tay, đẩy đến một bên. Kỳ minh còn lại là bước đi qua đi, đứng yên sau cười nói tiêu huynh, hôm nay như thế nào không có cùng quách huynh một đạo tới. Ngồi ở trước bàn đúng là tiêu nguyên bạch. Hắn ngẩn đầu thấy là kỳ minh, liền nâng nâng tay ý bảo hắn ngồi vào chính mình đối diện thanh âm nhàn nhạt người nọ ăn cái gì xưa nay ăn ngấu miến, cái gì tinh tế đồ ăn đều ăn không ra tinh tế hương vị. Nhân sâm quả cũng có thể nguyên lành ngút loại này nhấm nháp mỹ thực thời điểm ta cũng sẽ không tỉnh hắn. Kỳ Minh nghe vậy, cũng không cảm thấy tiêu nguyên bạch nói quách thành thế nói có bao nhiêu không khách khí, rốt cuộc quách thành thế tầm thường nói lên tiêu nguyên bạch cũng chưa thấy qua hắn miệng hạ lưu tình. Này hai người xưa nay đều là giáp mặt cùng cõng thời điểm đều sẽ không nói đối phương lời hay, cố tình quan hệ càng ngày càng tốt, chiều thượng cũng có thể cùng nhau trông coi, cũng là mới mẻ. Kỳ Minh chú ý tới chính là ở tiêu nguyên bạch trước mặt bãi mấy cái đĩa đồ ăn Đây đều là phía trước Kỳ Minh không ở tiệm ăn thấy quá món ăn, hiện giờ nhìn tự nhiên mới mẻ Bất quá hắn cũng bất hòa tiêu nguyên bạch tranh này cả năm mà là trước làm sáu tư đi mặt khác tìm cái bàn ngồi ăn cái gì liền điểm Kỳ Minh đợi chút cùng nhau đài thọ, rồi sau đó hắn liền tìm trưởng quỷ muốn hai cái ăn quán đồ ăn Tiêu nguyên bạch nhìn nhìn Kỳ Minh, nói không nếm thử tân Kỳ minh cười lắc đầu ta đối thức ăn chính là lành miệng liền hảo, không quá tìm mới mẻ tới. Tiêu Nguyên Bạch nghe vậy gật gật đầu, chưa nói cái gì, chỉ lo chuyên chú đối với chính mình trước mặt mới mâm đồ ăn, nghiêm túc nhấm nháp. Kỳ thật Tiêu Nguyên Bạch sinh ra ở nhà cao cửa rộng, cái gì sơn chân hài vị đều là ăn qua gặp qua, bất quá tiêu đại nhân tự hồ trời sinh liền dài qua cái kim đầu lưỡi, rất khó hầu hạ ăn cái gì đều rất là bắt bẻ, có điểm không đối hắn liền ăn không vô đi. Có chút người là tham ăn mà tiêu nguyên bạch còn lại là ăn thực trọn tầm thường đầu bếp rất khó nhập hắn mắt. Hiện giờ thật vất vả tìm được rồi cái ăn đến quán tiệm ăn tiêu nguyên bạch liền thường thường tới. Kỳ Minh nhìn hắn không khỏi nói nếu tiêu huynh như vậy thích không bằng đi thỉnh này đầu bếp mỗi ngày đơn độc làm một phần đưa đi trong phủ. Điều nguyên bạch còn lại là nhàn nhạt trả lời, không giống nhau, này đồ ăn cần thiết muốn ăn tân ra nồi, kém một chút ít đều không thành, mà này hòa hậu người bình thường ra bệ bếp không hảo thiêu ra tới, nhất định phải hòa hậu nắm chắc đến hảo, thời cơ nắm giữ đến hảo, còn muốn này món ăn từ sắt rau đến ra nồi, trung gian các trình tự làm việc một tia không kém, mới có thể có tốt nhất hương vị. Kỳ Minh nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiêu huynh đối ăn như vậy có nghiên cứu. Tiêu Nguyên Bạch bị khen câu, lại không có cái gì đắc ý chi sắc mà là bình tĩnh nói, chưa nói tới nghiên cứu yêu thích thôi. Dùng ăn đường yêu thích tiêu đại nhân quả nhiên không giống người thường. Kỳ Minh cười cười, lúc này hắn đồ ăn cũng bưng đi lên Kỳ Minh lúc này mới động chiếc đũa. Hai người ở ăn cơm khi đều không có nói chuyện, mãi cho đến ăn xong rồi tiểu nhị triệt mâm lại bưng tới hương trà. Kỳ Minh lúc này mới nói, phía trước sự tình ta đại gia huynh cảm ơn tiêu huynh. Tiêu nguyên bạch còn lại là dương mắt nhìn hắn, chuyện gì? Kỳ Minh trả lời, đó là phía trước có người nói ta nhị ca dành lợi nhuận cách xù việc. Vừa nói khởi cái này, Kỳ Minh liền có chút buồn bực. Kim lăng say nhiệt bán kỳ thật là chọc không ít người mắt, rốt cuộc ai đều không ngốc tự nhiên có thể đoán ra Kỳ Vân ở trong đó bắt được nhiều ít lợi nhuận. Bởi vì có hoa ninh ở cho nên người bình thường ra là không dám cùng kỳ ra gọi nhịp chính là luôn có người đỏ mắt, làm giận có cười người vô nhiều đến là, vì thế liền có người trực tiếp viết sổ con bẩm báo sở thừa ruộn nơi đó. Lại nói tiếp dùng loại chuyện này phiền thoái hoàng thượng kỳ thật có điểm buồn cười. Chính là kỳ vân đệ đệ là quan viên, làm quan giả có thể kinh thương ngồi giả, nhưng là với bá tánh mưu lợi chung quy vì sĩ phu sở khinh thường thật sự liên lụy đến kỳ minh trên người cũng là nói không rõ. Lúc ấy tiêu nguyên bạch liền đứng ra cấp nhà mình nói chuyện, lúc này mới làm sở thừa dũng nhẹ nhàng buông tha chuyện này kỳ minh vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Bất quá tiêu nguyên bạch lại không phải cái tùy tiện lãnh công người, hắn nhàn nhạt nói cùng ta quan hệ không lớn, là bởi vì phía trước thời tiết nhất nhiệt thời điểm, bắc địa đại hạt ngươi nhị ca cấp triều đình quyên ra tiền bạc tam bạc triệu, lúc này mới không người có thể nói kỳ ra thị phi. Ta lúc ấy bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi, chẳng sợ không có ta, ngươi nhị ca cũng có thể bình bình an an. Tam bạc triệu, kỳ minh sừng sốt, hắn hiển nhiên là không có nghe nói qua nhà mình nhị ca chuyện này thích. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng chuyện này kỳ vân là làm được ra tới, không nói đến tam bạc triệu hiện giờ đối với kỳ vân mà nói đã không tính cái gì, chỉ cần nói ở kỳ minh trong lòng, kỳ vân nguyên bản chính là cái vì nước vì dân quang huy hình tượng cũng liền không có gì kỳ quái. Chính là tiêu nguyên bạch xem đến rõ ràng hơn chút, hắn thực minh bạch kỳ vân làm như vậy chỗ tốt. Không chỉ có có thể rửa sạch sở trên người cái gọi là thương nhân làm giàu bất nhân thanh danh còn có thể bảo toàn về sau không có người dùng kỳ minh xuất thân nói chuyện này Một công đôi việc này tam bạc triệu hoa giá trị Tiều Nguyên Bạch cũng ở trong lòng bội phục kỳ vân nhanh chóng quyết định rốt cuộc tam bạc triệu cũng không phải số lượng nhỏ Người này có thể lặng yên không một tiếng động đem chuyện này làm trọn vẹn đến bây giờ đều nửa điểm tiếng gió không lậu thực sự là lợi hại Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên Bạch không khỏi nói, hắn nếu nhập sĩ tất vì năng thần làm lại tam lang ngươi có như vậy huynh trưởng, là phúc khí của ngươi. Kỳ Minh đang ở trong lòng cảm khái nhà mình ca ca lòng mang đại nghĩa, đồng thời hắn cũng minh bạch Tiêu Nguyên Bạch cấp chính mình suốt đầu đơn thuần là vì bảo hộ chính mình, cho nên lúc này nghe được Tiêu Nguyên Bạch nói sau, Kỳ Minh lập tức trả lời, có thể cùng Tiêu huynh làm bạn cũng là ta phúc khí. Lời này nói trắng ra, lại phá lệ thư thái. Tiêu Nguyên Bạch không khỏi nhìn về phía Kỳ Minh, rồi sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng lúc này có người từ trước cửa trải qua thấy được Tiêu Nguyên Bạch cùng Kỳ Minh, lập tức đứng lại thân mình, đối với hai người cười hành lễ, sau đó chính là liên tiếp chúc mừng đưa đến Kỳ Minh trước mặt. Kỳ Minh sửng sốt, rồi sau đó liền nghe người nọ nói lên thứ hôn việc. Lúc ấy độ an tuyên chỉ thời điểm môn đại sưởng bốn khai Hơn nữa tuyên chỉ thái giám giọng vốn dĩ liền đại Mà đưa thánh trì tới trận trượng không nhỏ Kỳ vân phủ đệ phụ cẩn cũng không phải là cái gì nhà cao cửa rộng Mà là nhiều vì thương nhân nhà cũng đều vui đi nghe cái náo nhiệt Mà thương nhân miệng nhất nhanh nhẹn tin tức truyền đến có thể so kỳ minh đi đều mau Liền như vậy trong chốc lát trong kinh thành cơ hồ đều truyền khắp Đặc biệt là những cái đó quan lại nhân ra cơ hồ đều biết mạnh ra cùng kỳ ra kết thân Đây chính là cái có thể khiếp sợ không ít người tin tức, rất nhiều người căn bản không kịp suy nghĩ trong đó nội tình, liền trước tìm biện pháp đi cùng Kỳ Minh liên hệ, muốn làm tốt quan hệ, về sau cũng có thể đáp thượng mạnh ra thuyền. Chỉ là này đối Kỳ Minh tới nói, lại không được đầy đủ tính chuyện tốt. Tựa như hiện tại đột nhiên toát ra tới cái không quen biết người đối hắn chúc mừng, Kỳ Minh liền có chút bất đắc dĩ. Tiêu Nguyên Bạch nhanh chóng quyết định thanh toán trướng sau lôi kéo Kỳ Minh rời đi tiệm ăn, hai người cùng nhau thượng Tiêu ra xe ngựa. Những người đó có lẽ còn dám cùng Kỳ Minh lôi kéo làm quen, nhưng là này Tiêu ra không giống bình thường, dễ dàng không thể đắc tội cho nên thấy này hai người lên xe ngựa sau, muốn lại đây người nói chuyện cũng chỉ nhìn một cái có chút đáng tiếc tản ra. Kỳ Minh còn lại là trường ra một hơi, chuẩn bị cùng Tiêu Nguyên Bạch nói lời cảm tạ. Liền nghe Tiêu Nguyên Bạch đối hắn nói, chúc mừng. Kỳ Minh theo bản năng chắp tay đáp lễ, rồi sau đó phản ứng lại đây, dương mắt hỏi tiêu huynh ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn sao. Tiêu Nguyên Bạch thần sắc bình tĩnh, đã định việc có gì ngoài ý muốn. Lần này đến phiên Kỳ Minh kinh ngạc, ngươi cũng biết. Ấn, nhà ta cùng mạnh ra có họ hàng xa, ngạnh muốn nói lên các ngươi thành thân sau còn muốn kêu ta một tiếng biểu ca. Tiêu Nguyên Bạch nhìn nhìn hắn, như thế nào, ngươi không biết. Kỳ Minh, không biết khắp thiên hạ đều biết ta muốn thành thân, theo ta chính mình không biết. Mà hai nhà kết thân sự tình xác thật là ở kinh thành nhắc lên không nhỏ phong, rất nhiều người kinh ngạc mạnh ra có thể đem nữ nhi thấp gà, còn có càng nhiều người hâm mộ kỳ minh hảo vận khí. Liên quan kỳ vân sinh ý đều hảo rất nhiều. Bất quá cũng không có người làm cho kỳ ra người mặt nói cái gì, trong lòng hâm mộ là được giáp mặt nói nhân ra chèo cao mới là choáng váng. Đương nhiên, kinh thành này khối địa phương trước nay đều là người nhiều thị phi nhiều, hai nhà kết thân việc bất quá bị người ta nói mấy ngày, liền dần dần bằng phẳng xuống dưới. Hôm nay, tiểu tố sáng sớm liền gõ gõ phòng ngủ xong cửa sổ, đối với bên trong nói chủ tử tần quản sự phái người tới nói, lão ra cùng phu nhân thuyền liền phải tới rồi. chương 199 Nguyên bản Diệp Kiều vừa mới tỉnh ngủ, trình ôm Kỳ Vân cánh tay ngáp qua cơn ngủ gật đầu, kết quả bị thiểu tố như vậy vừa nói, trực tiếp thanh tỉnh, xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, còn đẩy đẩy Kỳ Vân, nói, nhanh lên lên, chúng ta đi tiếp. Kỳ Vân cũng ngồi dậy tới, lại không có xuống giường, mà là rỗi tay đem Diệp Kiều ôm đến trong lòng ngực, rỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Kiều phía sau lưng, hoãn thanh nói, không nên gấp gáp, từ từ tới. Diệp Kiều vốn chính là mới vừa tỉnh ngủ không lâu, nàng mỗi ngày buổi sáng lên khi đều phải hoãn tốt nhất một trận, lúc này đột nhiên ngồi dậy cũng cảm thấy có chút ngốc. Hiện tại bị kỳ vân như vậy một ôm, Diệp Kiều liền mềm thân mình, lười nhắc nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai che miệng ngáp. Dù cho trong óc Diệp Kiều cảm thấy chính mình đã bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo sửa mặt chính là thân thể lại rất thành thật ăn và kỳ vân trong lòng ngực ngón tay đều lười đến động. Đãi qua một lát rõ ràng chút Diệp Kiều mới vội vàng ngồi thẳng thân mình, một đôi mắt thanh minh nhìn kỳ vân còn rũi tay nhẹ nhàng mà chụp hắn một chút như thế nào có thể không nóng này. Cha mẹ đều mau tới rồi. Kỳ vân mặt máy nhu hòa, lại dơ tay ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ mới nói yên tâm đi, ta hai ngày trước liền phái người giá trong nhà tam chiếc xe ngựa phân biệt đi chờ đợi, sẽ không chậm chế. Diệp Kiều nghe vậy, đầu tiên là trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng có cười, rồi sau đó mới nhớ tới hỏi, vì cái gì muốn phái ra đi tam chiếc xe ngựa. Kỳ vân thấy nàng hoàn toàn tỉnh, liền rỗi tay đi lấy Diệp Kiều váy áo đưa cho nàng, hắn một bên giúp Diệp Kiều hệ váy áo dây lưng một bên nói, bởi vì hiện giờ thủy lộ hưng thịnh trong kinh thành lại là thương nhân đông đảo cho nên thêm khai hai cây bến đỏ, nhưng cũng thường thường là có không ít thuyền tụ tập nhà ta thuyền không nhất định sẽ ngừng đến cái nào bến đỏ đi ta liền đều phái người đi thủ chứ. Diệp Kiều vừa nghe lời này, liền minh bài kỳ vân ý tứ. Bọn họ rốt cuộc chỉ là hai người, liền tính đi cũng chỉ có thể đi một chỗ, hiện tại chính là khai ba cái, sợ là liền phụ trách thuyền vận ngụy trưởng quầy chính mình cũng không biết cuối cùng muốn đem thuyền phóng đi nơi nào. Chỉ bằng phái người đi phân biệt thủ, nhận được người về sau bọn họ ở Kinh Thành nganh càng vì ổn thỏa chút. Suy nghĩ cẩn thận này đó tiểu nhân xâm liền lộ ra một mặt cười, xoay đầu thò lại gần ở kỳ vân trên mặt hôn hôn, tướng công thật thông minh ta như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Kỳ vân còn lại là thàn nhiên tiếp nhận rồi ca ngợi, nếu là trước đây, hắn tất nhiên sẽ thân trở về, đến trước mắt kiều nương, không hảo hảo đau đau đều là lãng phí, chỉ là hiện tại kỳ vân tự cấp dịp kiều hệ dây lưng, mới vừa trói đến một nửa, buông lỏng tay liền phải một lần nữa trói Không thể không nói này trong kinh thành may vá sát thật là tay nghề hào thủ công cũng hảo chính là vầy áo thiết kế quá phức tạp Mỗi lần xuyên đều phải phí chút công phu Mà Diệp Kiều đã ngồi trở về, ngoan ngoãn đưa lưng về phía Kỳ Vân làm hắn giúp chính mình Trong miệng thanh âm mềm mại kia chờ hạ ta liền đi chuẩn bị đồ vật phía trước ta đi trong miếu trong quan đều cầu bình an phù Vừa lúc cùng nhau cấp nương Kỳ Vân đạm cười nói câu Kiều nương có tâm Bất quá Kỳ nhị lang trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra thật bởi vì trong kinh thành bỏ thêm bến đỏ, không chỉ có thương thuyền nhiều, hoa thuyền cũng nhiều. Những cái đó hoa thuyền phía trên nhiều là phong nguyệt chàng nữ tử tới rồi buổi tối đó là hàng đêm sinh ca, hiện giờ thời điểm còn sớm, chỉ sợ hoa thuyền còn không có ly ngạn đâu. Dù cho kỳ vân đối người khác tìm hoa hỏi liệu sẽ không nói thêm cái gì, nhưng hắn cũng không lớn nguyện ý làm nhà mình nương tử đi nhìn những cái đó trường hợp rốt của kỳ vân cũng không biết như thế nào giải thích vì cái gì thuyền bên ngoài muốn quải như vậy bao lớn hoa hồng. Nếu không cần đi tiếp thời gian liền đầy đủ rất nhiều Bất quá hai người cũng chưa từng có nhiều trì hoãn Lên sau thoáng thu thập một chút lại nhanh chóng ăn cơm sáng Liền mang theo mấy cái hài tử lên xe ngựa đi Kỳ Minh trong phủ Bởi vì lần này là vì Kỳ Minh hôn sự tới Liễu Thị cùng Kỳ Phụ cũng liền phải ở tại Kỳ Minh nhà mới tử Trên xe ngựa Diệp Kiều đem quả táo phân cho mấy cái hài tử Đôi mắt nhìn thạch đầu cười nói yên tâm đi Thanh Phong đã đi trong thư viện giúp ngươi xin nghỉ Thạch đầu đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía Diệp Kiều, hỏi nhị thầm thầm có hay không đi cùng ngô huynh đệ nói một tiếng. Lời này vừa nói ra, húc bảo ninh bảo hơn nữa kỳ vân ánh mắt đều nhìn về phía hắn, đặc biệt là húc bảo thực kinh ngạc chuyện tới hiện giờ nhà mình thạch đầu ca ca còn ở bám giết không tha kêu nhân ra ngô huynh đệ. Diệp Kiều còn lại là cười khanh khách nói, đi thanh phong sẽ cùng nhau nói. Thạch đầu lúc này mới yên tâm, cười ăn quả táo chính mình ăn xong rồi liền quay đầu cẩn thận ôm lấy đầu còn một chút một chút như ý thấy tiểu như ý về được lợi hại, thạch đầu đảo cũng kiên nhẫn tiểu tâm mà ôm mụi mụi, sau đó đem quả táo khối huy đến như ý bên miệng. Tiểu như ý lúc này nửa ngủ nửa tỉnh chính là môi đụng tới quả táo thời điểm, nàng tự hồ là bị dọa một chút sau này né tránh. Bất quá thực mau như ý liền liếm liếm môi, liếm tới rồi vị ngọt cũng không chợn mắt, chỉ lo nhắm mắt lại mở miệng, từ thạch đầu đem quả táo phóng tới miệng nàng biên tiểu cô nương dùng răng cửa gặm một tiểu khối, phồng lên quai hàm nhai nhai, lại hé miệng chờ. Vì thế, như ý liền như vậy đi ngủ đem quả táo ăn. Cái này làm cho một bên Diệp Kiều nhìn nhạc A thật sự là hai cái nhi tử vô luận tính cách như thế nào, cảnh giác tâm đều rất cao, không nhìn rõ ràng tuyệt đối không ăn, nhưng nhà mình khuê nữ lại là cái có thể trong mộng ăn quả táo, Diệp Kiều tự nhiên mới mẻ. Kỳ vân còn lại là nhìn về phía mạc bà từ thấp giọng hỏi nói, như ý ngày hôm qua ngủ đến không tốt. Mạc bà tử nghe ra này trong đó là có vài phần chỉ trích vội vàng đoan chính biểu tình trả lời nói, ngày hôm qua trong hoa viên hoa sen khai, cô nương nhìn mới mẻ, rất là vui mừng, còn chết một đóa mang về, hiếm lạ chậm liền ngủ đến sau so ngày thường chậm một canh giờ. Kỳ vân gật gật đầu, hắn cũng biết nhà mình cô nương tính tình, là cái tính tình hảo tính tình tốt hài tử chính là đụng tới thích liền phá lệ chấp nhất. Phía trước có thể vì hoa đang đi cầu Diệp Kiều, lần này vì hoa sen ngủ vãn chút đảo cũng không kỳ quái. Dù cho biết này đó kỳ vân vẫn là đối với mạc bà tử nói Mạc mụ mụ ta đem ngươi mang đến đó là nhìn ngươi hiểu được chiếu cố hài tử ta Khi còn nhỏ đã trải qua ngươi tay tự nhiên biết ngươi phẩm tính Lúc này mới đem mấy cái hài tử giao cho ngươi chăm sóc Húc bảo ninh bảo liền thôi Bọn họ quán tới thông tuệ chủ ý chính Bất quá như ý tuổi còn nhỏ Chẳng sợ không hào hống cũng không thể toàn từ nàng tính tình tới Minh bạch sao Mạc bà tử nghe vậy liền biết kỳ vân đây là gõ chính mình Lại nói tiếp này bất quá là việc nhỏ, như ý vãn ngủ cũng bất quá là nửa canh giờ, vốn là không phải mạc bà tử đi kéo đến, ngạnh tính lên mạc bà tử không có quá nhiều sai lầm. Bất quá kỳ vân nói nói dành mạch húc bảo ninh bảo đó là bởi vì hai đứa nhỏ chú ý đều đại, dù cho thoạt nhìn một cái tính tình hào một cái tính tình đạm chính là kỳ vân cái này đương cha đã sớm đem hai đứa nhỏ nhìn thấu, này hai người trừ bỏ cha mẹ có thể giáo dục ngoại, người khác ai đều quản không được. Chính là như ý không giống nhau tiểu nữ hoa nhưng không giống như là hai cái ca ca như vậy có tính tình, mạc bà tử nếu là liền nàng đều quản không tốt, chỉ có thể là không có đem hết toàn lực kỳ vân tự nhiên sẽ không lưu tình mặt còn làm nàng chăm sóc mấy cái hài tử. Mạc bà tử cũng không phải không biết tốt xấu người, vội vàng ứng tiếng nói ta về sau tất nhiên hảo hảo chăm sóc cô nương, sẽ không có nửa phần sơ hở nếu là có ta chính mình cuốn gói về quê. Kỳ vân gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Tiểu tố ngồi gần nhất, đều nghe vào lỗ tai, bất quá tiểu tố không ngẩn đầu chỉ là đem kỳ vân nói mỗi cái tự đều ghi tạc trong lòng, một bên nhớ một bên cảm khái chủ tử chính là chủ tử, nói lên lời nói đến xem tâm bình khí hòa kỳ thật mỗi cái tự đều như là châm chọc nhi dường như chát người có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Bởi vì tiểu tố hiện giờ cũng là dịp kiểu bên người nhất bên người hầu hạ, sân trong ngoài không ít chuyện đều phải nàng đi quản tiểu tố bình thường cũng muốn lấy ra bộ tịch tới hù dọa những cái đó bên ngoài gã sai vặt nha đầu. Chỉ là tiểu tố ở Lưu Bà Tử nơi đó học nhiều là thủ đoạn, lại không học quá lắm miệng thượng lợi hại, hiện giờ có thể có cái kỳ vân hiện thân thuyết pháp tiểu tố tự nhiên là phải nhớ ở trong lòng. Nếu là nói trước khi tiểu tố còn có chút đối với thủ hạ người khoan dung. Khi hiện tại tiểu tố cũng đã hoàn toàn là đại a đầu tâm tư, có thể gõ mới có thể lung lạc, chỉ có làm cho bọn họ sợ mới có thể tận tâm làm việc bởi vì tiểu tố đi theo dịp kiều thời điểm trường. Diệp Kiều đãi nàng cũng là phá lệ hào, chẳng sợ phía trước tiểu tố nói chuyện làm việc đều có điều khiếm khuyết khi. Diệp Kiều cũng có thể nại được nàng, hiện giờ tiểu tố che chở Diệp Kiều giống như là che chở chính mình trong mắt dường như. Mà lưu bà tử sớm sẽ dậy quá nàng, muốn bảo vệ tốt chủ tử, vậy muốn trước đem chính mình trở nên lợi hại lên, làm tất cả mọi người sợ, bọn họ mới có thể cảm giác được chủ tử nhân đức. Cũng chỉ có bọn họ sợ ngươi, ngươi lời nói mới có dùng, một ít giờ su mới sẽ không làm chủ nhân ra chướng mắt. Trước kia tiểu tố dùng chính là thủ đoạn, hoặc là trực tiếp động thủ, đều không mang theo sợ. Bất quá nếu là có thể học được loại này dựa vào miệng nói là có thể hù dọa người công phu tiểu tố tự nhiên vui. Nàng lại nghĩ nghĩ, nếu lão gia phu nhân đều tới kia lưu mẹ mẹ hẳn là cũng tới, chờ hạ nàng muốn tìm cơ hội cùng lưu mẹ mẹ hào hào trò chuyện, nhiều học mấy tay tới mới hào. Mà bên kia, Diệp Kiều cùng mấy cái hài tử cũng chưa chú ý tới kỳ vân cùng mạc bà tử đối thoại, tiểu nhân xâm chỉ lo cười, khanh khách nhìn chằm chằm như ý nhìn Chờ thạch đầu đem một khối quả táo cho nàng huy xong, Diệp Kiều nghĩ như ý còn vây tất nhiên là không ăn cơm sáng, liền lại bẻ một khối nãi bánh đưa cho thạch đầu, kết quả thạch đầu liền ấn vừa rồi biện pháp đem nãi bánh cũng cấp như ý huy đi vào. Chọc đến Diệp Kiều che miệng mà cười, rỗi tay ôm qua như ý thấy như ý rốt cục mở to mắt, Diệp Kiều ở nàng nói chuyện trước liền ở như ý thiểu thịt trên mặt hợp với hôn vài hạ. Mới vừa vừa tỉnh tới đã bị nhà mình mẫu thân cấp hôn cái đầy mặt như ý nửa điểm không tức giận, nàng tính tình xem như tam huynh mũi nhất mềm mại lúc này cũng chỉ là khanh khách cười ôm Diệp Kiều không buông tay, chờ Diệp Kiều không thân nàng, tiểu cô nương còn muốn thỏ lại gần, vững chắc ở Diệp Kiều trên mặt bẹp vài tài ăn nói bỏ qua. Này chọc đến húc bảo đỏ mắt lầm bẩm ta cũng thường bị mẫu thân. Ninh bảo nhìn nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ lo ăn xong rồi chính mình trên tay nãi bánh, sau đó ngắp một cái, dựa vào hút bảo liền đã h Hiện giờ Ninh Bảo đã không phải lúc trước cái kia nho nhỏ một đoàn, dù cho vẫn là mềm mục, bất quá Ninh Bảo lớn lên sau so cùng tuổi hài tử đều mau chút, rõ ràng cùng như ý là Long Phượng thay, nhưng hiện tại Ninh Bảo đã tỉ như ý lớn một vòng nhi Bị Ninh Bảo dựa trụ húc bảo đầu tiên là thân mình một oai, rồi sau đó liền lập tức ngồi thẳng, vững vàng mà ôm lấy nhà mình đệ đệ, trong miệng nhắc mãi, Ninh Bảo thiểu chư chư ăn liền ngủ. Chính là trên mặt lại là cười tùm tỉm còn thừa dịch Ninh Bảo không chú ý nhéo hắn khuôn mặt vài hạ. Ninh Bảo còn lại là từ hắn nhất, chờ Húc Bảo niết đủ rồi truyền khai tầm mắt khi, Ninh Bảo nhanh chóng hé miệng đem người này một cái tay khác thượng nhéo nãi bánh cắn rất hơn phân nửa. Kỳ Vân vẫn luôn ở một bên nhìn, cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng nghĩ về sau vẫn là muốn nhiều giáo giáo Húc Bảo, đứa nhỏ này chí nhớ không kém, cân não cũng dùng tốt, chính là lực chú ý luôn là khi có khi vô. Chờ xe ngựa tới rồi Kỳ Minh trước phủ khi, Húc Bảo vẫn là không làm rõ ràng vì cái gì chính mình lần này nãi bánh ăn nhanh như vậy. Bọn họ tới không đến một canh giờ sau, liền có xe ngựa mang theo kỳ phụ cùng liễu thị tới. Kỳ phụ từ dưới xe ngựa bắt đầu liền đang cười, nhìn nhà mình tam lang tòa nhà lớn, nhìn này mãn phủ gia Đinh hộ vệ, nhìn nhà mình nhị lang nhi nữ song toàn, nhìn kỳ minh lại trường cao chút kỳ phụ cười miệng đều khép không được. Thì thật kỳ phụ bản thân không coi là cái gì hiền hách xuất thân, phía trước phụ thân hắn bị thất thuốc công tính kế, mạnh mẽ phân ra, dù cho ăn uống không lo nhưng cũng không có gì hảo khoe ra kỳ phụ đời này để nhất đắc ý sự chính là cưới liễu thị để nhị đắc ý sự chính là có ba cái hảo nhi lang. Trước hai cái tự không cần phải nói, các có các hảo, hiện giờ nhìn nhỏ nhất tam lang cũng có tiền đồ, không chỉ có kiếm hạ nhà cửa còn đương quan, mắt nhìn liền phải thành thân, này như thế nào có thể làm kỳ phụ không vui. Không chỉ có muốn nhạc còn phải hào hảo đắc ý một thời gian kỳ phụ chỉ cảm thấy chính mình đi đường đều mang theo phong. Liễu thì còn lại là so kỳ phụ trầm ồn chút liễu Thị tính nét đó là mưu định rồi sau đó động phía trước ở kỳ vân trở về nói hoàng đế Tứ hôn khi liễu Thị cũng đã ở trong lòng đại khái có chương trình. Dù cho kỳ vân nói vân đạm phong khinh chính là có thể bị hoàng đế tư hôn vẫn là ban mạnh ra loại này nhà cao cửa rộng nhà mình tam lang trừ bỏ được đế tâm ngoại liễu Thị căn bản không thể tưởng được mặt khác nguyên do. Cho nên ở tới phía trước liễu thì cũng đã có rất nhiều thiết thường, nghĩ đến nhiều lo lắng cũng nhiều, lúc này gặp được kỳ tam lang tòa nhà liền có chút do dự. Làm trò mặt không hỏi, chỉ là ở vào cửa sau né tránh kỳ vân kỳ minh, chỉ kéo dịp kiểu cánh tay thấp giọng hỏi nói kiểu nương tòa nhà này nơi nào tới. Ấn liễu Thị tính toán, chẳng sợ hiện giờ kỳ minh được chức quan chính là bổng lộc cũng bất quá là một tháng mấy lượng bạc đến nơi nào bắt lấy lớn như vậy nhà cửa. Tam lang hiện giờ chính là viên chức cũng không thể ra cái gì hỏng rồi thanh danh sự tình. Kỳ vân tới tin thượng chỉ nói kỳ minh có tòa nhà, lại chưa nói là ai cấp cũng chưa nói có bao nhiêu đại, liễu thị còn chuyên môn tích góp tiền muốn tới giúp kỳ tam lang đặt mua đâu. Diệp kiều còn lại là không có nghĩ nhiều cái gì ăn ngay nói thật nói, đây là hoàng thượng cấp. Liễu thị sừng sốt bạch cấp, diệp kiều chớp chớp mắt nghĩ nghĩ nói, hẳn là bạch cấp đi. Phía trước nàng giúp kỳ minh chọn lựa gã sai vặt ký tên ký tên thời điểm, nơi này khế nhà thượng viết chính là kỳ minh tên, nghĩ đến hoàng thượng là sẽ không tìm kỳ tam lang muốn tiền thuê. Dù cho liễu thị gặp qua chút việc đời cũng bị hoàng đế hào phóng chấn kinh rồi. Đây là cái cái gì hào hoàng đế? Không chỉ có làm mai thăng quan còn đưa phòng ở. Rồi sau đó liễu thị liền thoát ra tới một câu quá mấy ngày chúng ta đi trong miếu cầu phúc, đến lúc đó cũng muốn cấp vị này hoàng thượng cầu cái bình an mới hào. Như vậy hào hoàng đế, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, phù hộ con ta Diệp Kiều tuy rằng không biết liễu thị trong óc suốt cuộc quả nhũi cái cong nhi Bất quá nàng nghĩ sở thừa ruộn là tuệ nương tướng công Phía trước nàng chính là xem ở tuệ nương mặt mũi thượng mới cho sở thừa ruộn ăn bạch hồng quả cặn bã Hiện tại sở thừa ruộn nếu là có thể an khang tuệ nương cùng nhà mình mới có thể hào Diệp Kiều cũng liền cười đồng ý Bên kia kỳ minh mang theo kỳ phụ đi xem tòa nhà kỳ vân tự nhiên là đi theo cùng nhau, mà bên này liễu thị còn lại là mang theo mấy cái hài tử đi xương phòng, nhìn rừng nệm ngồi một loạt hài tử cười không khép miệng được. Đều nói cách bối người thân, liễu thị đối bọn họ càng là như thế tầm thường cách khá xa, không thấy được mặt mấy cái hài tử đều tuổi còn nhỏ, trong chốc lát giống nhau, hiện giờ nhìn càng là hiếm lạ. Đặc biệt là thạch đầu bởi vì hắn khi còn nhỏ phương thị còn không có cởi keo kiệt tính kế tật xấu cho nên khi đó phương thị thường thường ôm thạch đầu đi liễu thị nơi đó muốn đồ vật Đối với phương thị khi đó cách làm liễu thị không nói thêm cái gì bất quá lại làm tiểu thạch đầu thường xuyên ở liễu thị trước mặt lộ diện liễu thị tự nhiên thân cận hắn Hiện tại bởi vì cầu học vào kinh ăn tết sau cũng là mấy tháng không thấy liễu thị tự nhiên ôm thạch đầu nói cái không để yên Thạch đầu hiện giờ tuổi mụ cũng có 8 tuổi, nghe mãn lỗ tai tâm can bảo bối thịt, khó tránh khỏi có chút mặt nhiệt. Bất quá thạch đầu cũng không dễ dụa, chỉ lo từ liễu thì ôm, hỏi gì đáp nấy, phá lệ ngoan ngoãn. Trờ Hiếm Lạ xong rồi mấy cái hài tử, Liễu thị liền cười khanh khách nhìn Ninh Bảo Bồi như ý ở trên giường chơi cầu, mà Húc Bảo còn lại là cùng Thạch Đầu ngồi ở giường mấy chiếc đọc sách, Liễu thị cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ lo ngồi xuống một bên ghế trên, bưng lên chung chả uống một ngụm quay đầu đối với Diệp Kiều nói: "Kiều nương, mang theo này mấy cái hài tử thật sự vất vả ngươi." Diệp Kiều là cái ngay thẳng tính tình, đối với Liễu thị cười cười nói: "Không vất vả tầm thường đều có người chăm sóc bọn họ, Thạch Đầu hiếu học, Húc Bảo nghe lời, Ninh Bảo cùng Như Ý tuổi còn nhỏ." Bế lên tới xoa đều không có việc gì nhi bọn họ đều thực hảo dưỡng, ta thường lui tới cũng chính là cho bọn hắn mua vài thứ, bồi bọn họ chơi một chút, bên đảo không có gì mệt nhọc. Lời này nghe vào nhà người khác bà bà lỗ tai, chỉ biết cảm thấy con dâu vụng về cư nhiên không nhân cơ hội này tranh công. Chính là liễu thị lại cảm thấy phá lệ vui mừng, có cách như vậy thẳng thắn thành khẩn con dâu, kỳ thật là làm bà bà Phúc khí. Liễu Thị liền một lần nữa nhìn về phía mấy cái hài tử tầm mắt lại về tới Diệp Kiều trên mặt, lần này là mang theo chút cảm khái nói, người có thể làm được như vậy, đã là so rất nhiều người cường gấp trăm lần. Kỳ thật Diệp Kiều lời nói Liễu Thị đều hiểu, nàng trước khi sinh dưỡng ba cái hài tử khi cũng không cảm thấy chính mình phế đi cái gì kính nhi, chiếu của hài tử đều có bà tử đi làm, nàng yêu cầu chính là cùng Diệp Kiều nói như vậy, coi chừng một chút, dò hỏi một chút, bên liền không có cái gì. Tầm thường hơi chút có điểm tiền bạc nhân ra, làm đương gia chủ ngẫu liền đều là như thế. Nhưng là liễu thị biết, Diệp Kiều cùng nàng bất đồng chính là, nàng không chỉ có muốn chăm sóc chính mình ba cái hài tử còn muốn chiếu có kỳ đại lang nhi tử. Liễu thị có thể vì nhà mình hài tử tận tâm tận lực chính là đổi thành người khác hài tử nàng cũng không dám nói chính mình sẽ hoàn toàn xử lý sự việc không bằng. Cố tình Liễu Thị nhìn thạch đầu cùng Diệp Kiều thân sinh ba cái đãi ngộ tương đồng Mặc rất là tinh tế Hơn nữa vừa mới Diệp Kiều đối bọn họ nói chuyện thời điểm Chưa từng có phân chia ra thân sơ tới Đều giống nhau chăm sóc Chỉ là này phân tâm Liền cũng đủ làm Liễu Thị cảm khái Nhà mình nhị con dâu thật sự là có cái thuần thiện đến cực điểm tâm tư Bất quá Liễu Thị lúc này cũng chú ý tới một khác cọc sự tình Hắn không khỏi đối với Diệp Kiều hỏi tòa nhà này vì cái gì đều là nam đinh Từ vào cửa bắt đầu, hộ viện là nam, gã sai vặt là nam, phụng trà đều là nam. Chuyện này dịp kiều nghe kỳ vân nhắc tới quá, liền cười trả lời tướng công nói qua, này đều không nóng nảy tà Hữu tam lang muốn thành thân, đến lúc đó mạnh ra cô nương tất nhiên sẽ mang chính mình sai sự quán nha đầu lại đây, khi đó lại phân phối không muộn. Một bên hầu hạ lưu bà tử trong lòng căng thẳng. Bởi vì Diệp Kiều là hảo tính nết, Phương Thị tuy rằng phía trước có chút tiểu mau bệnh, nhưng là cũng là cái hảo tâm, cho nên ở kỳ ra chưa bao giờ có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tầm thường bà bà đều là đứng ở nhi tử bên kia, nơi trốn vì chính mình hài tử suy nghĩ, hiện giờ muốn cưới cao môn quý nữ, này vốn là chuyện tốt chính là nếu là bị liễu thị cảm thấy này tức phụ không quá môn liền phải cầm giữ tướng công, chẳng phải là ghen tỉ. Chính là lưu bà tử không nghĩ tới chính là liễu thị nửa điểm không tức giận ngược lại gật gật đầu, làm như vậy là đúng tức phụ không quá môn liền tìm xinh đẹp nha đầu tất nhiên không phải cái gì người trong sạch. Này không đơn giản là bởi vì liễu thị lúc trước chính là như vậy yêu cầu kỳ phụ còn bởi vì liễu thị trong lòng rõ ràng, mạnh mũ cô nương ra sự không giống bình thường, việc hôn nhân này lại là ở trước mặt hoàng thượng qua minh lộ, vẫn là thiếu chút cho người ta trình chuyện xấu cơ hội hảo. Liêu bà tử nghe vậy, liền minh bạch nhà mình chủ tử so với chính mình tưởng thông thấu nhiều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đó là tỉnh lại chính mình vừa mới kém, thật sự là hẹp hỏi thật sự. Mà liễu thì còn lại là nắm dịp kiều tay, bắt đầu nói lên tam thư lục lễ việc. Này tam thư lục lễ lại nói tiếp phức tạp kỳ thật thật sự phải làm lên cũng là cực nhanh, bởi vì lần này là hoàng đế Tứ hôn, trong đó có chút lưu trình cũng không cần như là tầm thường như vậy dường già, chính là nên bị xuống dưới sính lễ đều phải thu thập trình tề, lúc này mới có thể lấy đến ra tay. Chờ kỳ vân tiến vào nói trên thuyền đồ vật đều dọn lại đây sau, liễu thị liền đứng dậy. Ta từ trong nhà mang đến không ít đồ vật còn làm người đi giá cao thu cái cực xinh đẹp nhạn tới, đều cấp tam lang thêm vào đi vào mới hảo. Liễu Thị nói, liền có chút ngồi không được đứng dậy muốn đi ra ngoài nhìn. Bất quá ở ra cửa khi, Liễu Thị liền lộn trở lại tới đối với Diệp Kiều nói, lần này cũng mang theo không ít đồ vật cho ngươi cùng nhị lang, ngươi tẩu tử còn chuyên môn xử nàng chính mình thiền đánh mấy cái kim vòng tay quay đầu lại các ngươi tam chị em dô một người một cái. Diệp Kiều cười ứng, chờ Liễu Thị rời đi sau, nàng mới có chút khó hiểu nhìn về phía kỳ vân tam lang thành thân, cho hắn mang sính lễ là được nương cho ta mang đồ vật làm cái gì. Kỳ vân trong lòng minh bạch, đây là liễu thị đối Diệp Kiều có điều thua thiệt, phía trước hai người thành thân dù cho có Diệp nhị một nhà ở trong đó hai đầu lừa bịp, nhưng là liễu thị vẫn luôn nhớ kỹ nàng chỉ cho dịp Kiều hai khối bạc bánh, kết quả này hai khối bạc bánh còn không có rơi xuống Diệp Kiều trên tay, hiện giờ Diệp Kiều càng tốt liễu thị trong lòng liền càng nhớ chuyện này, tự nhiên mọi chuyện đều sẽ nghĩ Diệp Kiều một phần nhi. Vô luận kỳ nhị trong nhà quá đến như thế nào, liễu thị vẫn như cũ nhớ kỹ phía trước sự tình cũng không quên mất. Bất quá kỳ vân cũng không sẽ đem chuyện này nói quá rõ ràng, sợ chọc Diệp Kiều thương tâm, chỉ lo nói, nếu là nương tâm ý, nhận lấy đó là. Tiểu nhân xâm vốn chính là cái không thích cấp chính mình tìm phiền não tính tình, nghe vậy liền gật gật đầu, không hề nghĩ nhiều chỉ lo cười qua đi cùng mấy cái hài tử chơi đùa. Lúc này, Diệp Kiều liền nghe được ngoài cửa sổ có cái quen thuộc thanh âm truyền đến Kiều Nương, người nhìn so qua thâm niên trở lại xinh đẹp. Diệp Kiều sừng sốt, rồi sau đó ngầm đầu, liền nhìn đến đồng thị chính cười khanh khách đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nàng. Nàng có thể tới, Diệp Kiều là không nghĩ tới, vừa muốn cười, lại nhìn thấy bị đồng thị ôm vào trong ngực một chậu hoa, Diệp Kiều nhìn nhìn kia hoa bộ dáng muốn xuất khẩu nói đều bị nghẹn trở về, lại là sừng sốt. Sở thừa ruộn ân hừ, hôm nay là có tên họ còn có chúc phúc hoàng đế chấm dây Đổi mới đưa lên, có thể nhảy quá tiểu phổ cập khoa học lại tới nữa. Tàm thư lục lễ là Trung Quốc truyền thống hôn nhân tập tục lễ nghi. Tam thư chỉ ở lục lễ trong quá trình sử dụng công văn, bao gồm thư mời, lễ thư cùng minh thư. Lục lễ là chỉ từ cầu hôn đến thành hôn toàn bộ kết hôn quá trình, chỉ nạp thái, vấn danh, nạp cắt, nạp trinh, thỉnh kỳ hòa thân nginh. chương 200, này hoa, Diệp kiểu là gặp qua chính là nàng trong lúc nhất thời có chút nhớ không dậy nổi rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Đóa hoa không lớn, nho nhỏ tụ ở bên nhau trở thành một bó, lá cây bẹp mà khoan, phiến lá thượng giống như là lao một tầng ru giống nhau phiếm quang. Nhìn không lớn, bất quá nhìn từ bùn đất lộ ra tới rễ cây, Diệp Kiều lúc này mới nhớ tới. trách không được nàng cảm thấy quen mắt này còn không phải là nhân sâm sao. Chính là tiểu nhân sâm nhớ rõ chính mình nở hoa thời điểm đóa hoa không dài như vậy, lá cây cũng không quá giống nhau. Ước chừng là xem quá cẩn thận, nguyên bản lấy ở trên tay muốn hống Ninh Bảo cuộn len rớt về tới giường niệm thượng. Cái này cầu là như ý cùng Ninh Bảo cùng nhau ngoạn nhi, thấy mẫu thân đem cầu ném, như ý muốn mở miệng kêu Diệp Kiều, lại bị Ninh Bảo nhẹ nhàng ôm lấy, rồi sau đó Ninh Bảo dùng tiểu thịt tay nhẹ nhàng mà nắm lên cuộn len qua qua hống muội muội, như ý lập tức mặt mày hớn hở. Nàng chỉ là muốn chơi, rốt cuộc là ai bồi nàng cùng nhau ngoạn nhi, như ý đảo không phải thực bắt bè. Đã đọc xong thư húc bảo còn lại là nhìn nhìn đồng thị, lại nhìn nhìn Diệp Kiều, liền nho nhỏ hô thanh gì. Rồi sau đó liền xê dịch tiểu thịt mông lôi kéo thạch đầu cùng nhau ngồi vào một bên tuy rằng vẫn là dựa vào Diệp Kiều, bất quá lại không có như là vừa rồi như vậy muốn tễ đến Diệp Kiều trong lòng ngực. Đồng thị cảm giác được Diệp Kiều tầm mắt không khỏi cúi đầu đi xem, rồi sau đó cười nói, đây là tới trên đường ta tìm được không biết có chỗ lợi gì, lúc này mới tới hỏi một chút Kiều nương. Diệp Kiều há miệng thở dốc rồi sau đó nhẹ giọng nói, đây là duyên thịnh Thảo. Nguyên lai không phải nhân sâm, đồng thì có chút kinh ngạc, không khỏi dơ lên chậu hoa cẩn thận đoan trang. Diệp Kiều còn lại là đi theo chậu hoa nâng lên mặt vẫn như cũ nhìn chằm chằm xem, trong miệng còn lại là nói, là nhân sâm, này Thảo chỉ có phụ thuộc vào nhân sâm phía trên, giống như cuốn quanh đậu hành thượng cây tơ hồng, dần dần liền sẽ hợp thành nhất thể, ba năm một nở hoa, 3 năm một kết quả. Đồng thì cũng không hoài nghi Diệp Kiều nhận dược liệu bản lĩnh, nghe vậy liền biết đây là cách cực hảo đồ vật, đặc biệt là cùng nhân xâm ghé vào cùng nhau sống tuyệt đối là phá lệ bổ dưỡng. Nàng không khỏi cười nói Kiều Nương như thế nào biết đến như vậy rõ ràng. Diệp Kiều nhấp môi môi, không nói chuyện. Nàng sử dĩ biết là bởi vì bất đồng với chỉ là làm bạn mà sinh thành Nha Thảo kia Thạch Nha Thảo vì nở hoa kết quả chỉ là mượn một chút nhân sâm tinh hoa, này duyên thịnh Thảo lại là muốn phụ thuộc vào nhân sâm mới có thể dưỡng tốt, phía trước vẫn là tiểu nhân sâm Diệp Kiều vì không bị dính thượng chính là hảo một trận phát sầu. Thấy Diệp Kiều không nói, đồng thị cũng không hỏi nhiều chỉ lo nói kia như vậy tính lên, hiện tại nở hoa 3 năm sau nên kết quả Kiều nương cái này có thể hay không làm thuốc. Diệp Kiều nhìn nhìn đồng thị trước gật đầu, sau lắc đầu. Gật đầu là bởi vì xác thật có thể vào dược lắc đầu còn lại là bởi vì này không phải hướng mặt khác dược liệu dường như tùy tiện nhổ xuống tới phơi khô là có thể dùng. Đối với đồng thị, Diệp Kiều cũng cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng, này duyên thịnh thảo kết ra tới trái cây, chỉ có phối hợp một loại khác đồ vật cùng phục mới có thể. Cái gì, bổ dưỡng thánh phẩm, nhân xâm. Diệp Kiều thanh âm dừng một chút nhân xâm thực tốt. Lặng yên không một tiếng động khích lệ chính mình một chút Diệp Kiều không khỏi như người ngồi xuống phía trước cửa sổ, vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ Duyên Thịnh Thảo mặt trên nở rộ màu vàng tiểu hoa. Ước chừng là bởi vì này cây Duyên Thịnh Thảo dựa vào nhân sâm cũng không phải cái gì trăm năm năm kia quý báo nhân sâm, cho nên nàng thoạt nhìn cũng là héo lộc khộc. Chính là chờ Diệp Kiều gặp phải đi thời điểm, vừa mới còn gục xuống hoa chi Duyên Thịnh Thảo đột nhiên thẳng thắn chút mạc danh nhiều sợi tinh thần phấn chấn bồng bột. Thấy nó như vậy, Diệp Kiều không khỏi ở trong lòng đắc ý. Quả nhiên ngàn năm nhân xâm tinh phách chính là bất đồng với những cái đó tầm thường nhân xâm, nàng tự nhiên là lợi hại vô cùng. Đồng thị nhìn nàng thích liền đem chậu hoa đưa qua đi cho Diệp Kiều, nói không bằng kiểu nương ngươi cầm đi hảo hảo dưỡng, tả Hữu ta cũng sẽ không dưỡng nó, phóng ta trên tay cũng là bạch bạch đạp hư. Lời này đồng thị cũng không phải khách khí, mà là phá lệ thành khẩn. Thường lui tới gặp được không quen biết dược liệu hoa, nàng đều sẽ cấp Diệp Kiều đưa tới cùng với bị nàng lung tung dưỡng chết chi bằng cấp Diệp Kiều dưỡng thành về sau chính mình còn có thể đến cái bảo dưỡng biện pháp. chung Quy Đồng Thị vẫn là dược si, đối với dược liệu luôn là vô cùng chấp nhất. Diệp Kiều còn lại là ngẩn đầu nhìn nàng, nói đây là Xuân Lan ngươi tìm thấy, nhất chân quý ta không thể bạch muốn. Đồng Thị nghe nàng nói như vậy, trong lòng ấm áp, kỳ thật Diệp Kiều nếu là không nói cho nàng. Đồng thị cũng sẽ không biết thứ này có chỗ lợi gì, chẳng sợ Diệp Kiều trực tiếp lấy đi, đồng thị cũng sẽ không như thế nào. Hiện tại nghe xong Diệp Kiều nói như vậy, đồng thị liền biết thứ này cho nàng hữu dụng, liền nói Kiều Nương muốn bắt tới làm chi. Diệp Kiều không chút do dự trả lời cấp tướng công chữa bệnh thanh âm dừng một chút còn có người cùng tuệ Nương, đều dùng được với. Đồng thị nghe vậy liền cười, nếu là cho chủ nhân chữa bệnh coi như là ta hiến cho chủ nhân là được Về sau nếu còn có thể cho ta dùng thượng ta đây liền không tính tặng không Lúc này đồng thị mới nhìn thấy kỳ vân cũng ở, vội cấp kỳ vân hành lễ Kỳ vân gật gật đầu, nhẹ giọng nói ta nhớ kỹ ngươi này phân tâm ý Chẳng sợ kỳ vân còn không biết chính mình có bệnh gì muốn chỉ Nhưng nếu kiều nương nói có, đó chính là có Đồng thị cười cười, lại cấp hai người hành lễ Liền đem chậu hoa cho Diệp Kiều chính mình ngược lại đi giúp đỡ nàng tướng công phương lệ thu thập hành lý. Diệp Kiều còn lại là nhìn chằm chằm này hoa cỏ không bỏ. Này duyên thịnh thảo, danh như ý nghĩa đó là duyên thọ Phồn thịnh ý tứ. Nó kế tiếp trái cây cũng không thể như là bạch hồng quả như vậy là cứu mạng thánh phẩm, chính là dùng để bổ dưỡng lại là đỉnh tốt. Người bình thường ăn bất quá là bình thường thuốc bổ, nhưng nếu là trời sinh không đủ người ăn, lại phối hợp nhân sâm tới điều trị dược tính, liền có thể bổ không đủ thêm số tuổi thọ tuy không thể bảo đảm sống lâu trăm tuổi, lại có thể làm người không cần lúc nào cũng lo lắng thân mình suy bại. Nếu là giống như đồng thị cùng mạnh hoàng hậu như vậy là sao lại thân mình lỗ lã, đó là tiệu bổ cùng người bình thường tham cùng phục đó là. Nhưng nếu là cùng kỳ vân như vậy, liền phải phối hợp đỉnh đỉnh người tốt tham mới có thể. Diệp Kiều lại lần nữa may mắn, đương nhân xâm tuy rằng muốn ăn được lâu thổ, nhưng là chỗ tốt vẫn là có rất nhiều. Tiểu nhân xâm nghĩ trước kia chính mình có thể che chở hắn mệnh nhưng là có thể hộ bao lâu, Diệp Kiều chính mình cũng nói không rõ. Sở dĩ lưu chữ bạch hồng quả, chính là sợ vãn nhất có một ngày kỳ vân thật sự hại bệnh nặng, bộ đều không hào mạng sống thời điểm, còn có thể có một đường sinh cơ nhưng nếu là có cái này, Diệp Kiều ở Kỳ Vân liền sẽ ở, chỉ cần bọn họ vẫn luôn ở một chỗ, nhà mình tướng công sẽ là cái nóng hầm hợp người, không hề là cái kia tới rồi ngày mùa hè đều phải xuyên hậu y lạnh băng bộ dáng. Nghĩ đến đây, Diệp Kiều xoay đầu nhìn về phía Kỳ Vân, đột nhiên lộ ra một mặt cười. Kỳ Vân không biết Diệp Kiều cười cái gì đâu, liền nghiêng người ngồi vào giường nệm thượng, duỗi tay ôm quá như ý, đôi mắt còn lại là nhìn Diệp Kiều hỏi, "Kiều nương nhìn cái gì đâu?" Diệp Kiều đối với hắn cẩn thận đoan trang. Mới mở miệng thanh âm mềm nhẹ chúng ta nhất định là muốn lâu lâu dài dài quá cả đời, này cũng thật hảo. Kỳ vân cũng không biết Diệp Kiều vừa mới nhớ nhung suy nghĩ, nhưng hắn đang nghe đến những lời này sau liền cười rộ lên cúi người qua đi đối với Diệp Kiều nói, đây là tự nhiên chúng ta đương nhiên là muốn quá cả đời, mãi cho đến chúng ta là tiểu lão đầu tiểu lão thái thời điểm cũng muốn ở một chỗ. Nói liền muốn thân ở Diệp Kiều trên mặt, ai biết không khí vừa lúc thời điểm Kỳ vân lại bị Diệp Kiều nhẹ nhàng đẩy ra. Kiều Nhân sầm liếc mắt nhìn hắn, đem trong lòng ngực ôm duyên thịnh thảo mềm nhẹ phóng tới một bên giường trên bàn, tựa hồ sợ đánh nghiêng, mong rằng bên trong lại xê dịch, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân nói, bọn nhỏ còn ở đâu? Ước chừng là vừa rồi Diệp Kiều thình lình xảy ra lời âu yếm chọc đến Kỳ Vân có chút phong hình, khiến cho hắn cũng quên mất chung quanh còn có bốn cái chừng mắt nhìn bọn họ hoa hoa. Kỳ Vân không khỏi hướng tới một bên nhìn lại, liền nhìn đến Húc Bảo ngoan ngoãn che lại đôi mắt, lại từ khe hở ngón tay ra bên ngoài nhìn lén. Thạch đầu còn lại là thành thành thật thật quay người đi, nhĩ tiêm ửng đỏ. Mà Ninh Bảo Chính dơ tiểu thịt tay, vững vàng mà ấn ở như ý trên mặt đem nàng đôi mắt chắn kín mít lúc này Ninh Bảo Chính nhìn chằm chằm kỳ vân xem. Mặc danh kỳ vân từ hắn trong ánh mắt nhìn ra vài phần không tán đồng. Hậu chi hậu giác kỳ nhị lang cũng ý thức được không nên ở bọn nhỏ trước mặt vong hình, liền ho nhẹ hai tiếng. Diệp Kiều cho rằng hắn muốn hống bọn nhỏ chơi, ai biết kỳ vân hướng tới bên ngoài nói. Mặc mụ mụ dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút nghĩ đến nương cũng nên niệm bọn họ. Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền cười rộ lên, liếc kỳ vân liếc mắt một cái. Kỳ nhị lang cố tình vẫn là thần sắc bình tĩnh vững chắc bộ dáng, đối này mấy cái hài tử nói, đi tìm ra ra nãi nãi chơi, bọn họ tổng không nhìn thấy các ngươi, định là nghĩ. Như ý tuy rằng tuổi nhỏ nhất, chính là tiểu Như ý lại nhớ rõ ăn Tết thời điểm luôn là ôm nàng Liễu thị, lúc này tiểu cô nương lập tức thực nề tình gật đầu, đối với Kỳ Vân lộ ra tươi cười, nói: "Cha, muốn bánh bánh cấp nãi nãi." Kỳ Vân vừa nghe liền biết Như ý còn nhớ vừa mới ở trên xe ngựa ăn nãi bánh đâu, liền đối với Mạc bà tử nói: "Để thượng một sổ đi cấp nương, liền nói là Như ý phải cho nãi nãi ăn." Diệp Kiều còn lại là ôm qua Như ý, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ Nói, như ý còn nhớ chính mình ngủ thời điểm ăn nãi bánh. Như ý gật gật đầu cười khanh khách nói, nhớ rõ thạch đầu cacao y như ý, như ý thấy được mười ăn. Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền nhìn về phía kỳ vân còn có bên kia chuẩn bị xuống giường húc bảo ninh bảo. Chỉ có thể nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, phía trước chỉ cảm thấy như ý là tam huynh muội khó được phòng bị tâm thấp bất quá hiện tại xem ra thông minh đều là thông minh, hơn nữa đều thông minh ở trong lòng, không phải người quen uy đồ vật không há mồm, sợ là không có một cái hảo lừa gạt. Bất quá tiểu hài tử có thể có như vậy tâm nhãn là chuyện tốt ít nhất không cần sợ hãi về sau bị ai cấp điểm ăn liền lừa đi. Diệp Kiều liền cười rộ lên, đem như ý giao cho mạc bà tử chính mình cũng chuẩn bị xuống giường xuyên gót giày đi. Bất quá không đợi nàng xuống đất đã bị kỳ vân nhẹ nhàng mà nắm lấy thủ đoạn trở về túng túng. Tiểu tố thấy thế, liền cảm kích biết điều phất phất tay, mang theo mấy cái bà tử lui đi ra ngoài, mà bốn cái hài thử có mạc bà tử coi chừng cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Diệp Kiều có chút khó hiểu quay đầu xem hắn tướng công làm sao vậy. Kỳ vân lại không có như là tiểu tố tưởng làm như vậy cái gì không nên quan khán sự tình chung quy nơi này là tam lang trong phủ. Hơn nữa bọn họ chờ hà cũng phải đi cùng liễu thị kỳ phụ nói chuyện cho dù có cái gì mật ngữ ngọt ngôn cũng muốn về nhà lại nói. Lúc này kỳ nhị lang đối với Diệp Kiều nói ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lược. Diệp Kiều phản ứng đầu tiên chính là hắn muốn hỏi duyên thịnh thảo sự tình liền nói cái này phải đợi 3 năm mới kết quả từ không thể sốt ruột. Kỳ vân mặt máy nhu hòa, rũi tay nhẹ nhàng mà dùng ngón cái lao một chút Diệp Kiều giữa mày hoa điền, thành âm nhẹ nhàng chậm chạp dược liệu sự tình ta không quan tâm, người quyết định chính là. Vô luận là phía trước Diệp Kiều vẫn luôn ôm không buông tay Thạch Nha Thảo, vẫn là hiện tại nàng bảo bối không được Duyên Thịnh Thảo, Kỳ vân trong lòng đều rõ ràng, mỗi cái đều không phải tầm thường đồ vật. Nếu nói Thạch Nha Thảo hắn còn từ sách vở thượng nhìn thấy quá kia này Duyên Thịnh Thảo kỳ nhị lang chính là hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Hơn nữ chẳng sợ hắn biết Thạch Nha Thảo tên cũng không biết Thạch Nha Thảo là làm gì đó, bao gồm mặt sau Diệp Kiều cho hắn ăn màu trắng trái cây Kỳ Vân đồng dạng không biết. Nhưng là này đó Kỳ Vân chưa bao giờ sẽ hỏi bởi vì hắn tin tưởng nhà mình nương từ tất nhiên là nơi trốn vì chính mình hảo. Tả Hữu Kỳ Vân cũng không nghĩ tới đêm này đó hiếm lạ vật lấy đi ra ngoài bán, cũng liền không cần thiết dò hỏi tới cùng. Dù cho hắn biết chính mình hỏi Diệp Kiều liền nhất định sẽ nói. Nhưng là Kỳ Vân cũng biết, trên thế gian này sự tình, rốt cuộc là khó được hồ đồ, không cần quá quá cẩn thận, miễn cho đồ tăng phiền não. Vì thế Kỳ Vân bắt tay buông sau liền ôm vòng lấy Diệp Kiều eo, mở miệng nói ta muốn cùng người nói chính là một khác cọc sự tình, hiện giờ phương lệ cùng đồng nương từ một đạo tới, bọn họ hiệu thuốc ta phía trước liền nghĩ chờ bọn họ tới là có thể khai lên, bất quá hoàng thượng cho ta kia 10 cái cửa hàng, nhưng thật ra có thể có cái lựa chọn. Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, hỏi tùy tiện thuyền cái nào. Kỳ Vân Hoãn thanh nói, phương lệ là vẫn luôn ở nhà ta làm việc trường quầy, đồng nương tử làm người cũng là cực hảo, cùng kiều nương ngươi lại là khuê trung mật hữu, như vậy bọn họ cửa hàng thuyền chỉ tự nhiên là có thể nhiều lựa một chút. Ta nhìn chúng có hai cái, một cái là ở Phồn Hoa phố xá, nơi đó dòng người nhiều, sinh ý cũng hảo làm, một cái khác là ở nhà chúng ta phụ cận, tuy nói không giống như là phía trước cái kia thấy được, bất quá ly đến gần chút các ngươi cũng hảo tẩu động. Chính là Kỳ Vân vừa dứt lời, Diệp Kiều liền chớp chớp mắt nói tự nhiên là muốn tuyển đầu một cái a Kỳ Vân rỗi tay ở nàng phía sau lưng thượng xoa xoa, nhẹ giọng nói, ngay từ đầu ta làm cho bọn họ vào kinh, vì chính là cho người tìm cái bạn nhi, nếu là hiệu thuốc khai đi phồn hoa phố xá, về sau các ngươi gặp mặt sợ sẽ không thể như là người bình thường ra như vậy phương tiện. Nguyên bản chúng ta gặp mặt cũng không có phương tiện, phía trước Xuân Lan ở trong thị trấn ta ở nhà, nhưng chúng ta vẫn là thường thường sẽ đi thụ một thụ, không có gì đáng ngại. Diệp Kiều nhưng thật ra hiểu rõ, cười nói, ta là nghĩ Xuân Lan trong nhà là làm buôn bán, dược liệu sinh ý cũng là sinh ý, người nhiều chút kiếm được nhiều chút nàng mới có thể cao hứng a Ta tổng không thể nơi trốn nghĩ chính mình tiện nghi, lại không suy xét nàng. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền hơi hơi cong lên khóe miệng. Kỳ thật ở phương lệ tới phía trước kỳ vân liền hỏi qua hắn muốn nơi đó. Phương lệ tuy rằng là cái đoan chính tính tình, làm người cũng là cụ kỹ thật sự chính là ít nhất nhãn lực thấy vẫn phải có. Vào kinh dù cho là muốn tạm thời rước bỏ rước chính mình ở quê quán tích góp xuống dưới sinh ý, nhưng là kinh thành cũng không phải là người bình thường có thể tới địa phương. Ở quê quán làm cả đời cũng chỉ có thể là cái trường quỷ chính là tới rồi trong kinh thành, chủ nhân nói qua, sẽ cho hắn một ít độc lập kinh doanh quyền lợi, nếu là làm tốt đó là phúc cập con cháu. Bất quá phương lệ cũng biết, người tổng không thể quang chiếm tiện nghi không có hại. Có thể làm kỳ vân chọn chung hắn vào kinh an trí, mà không phải lựa chọn mặt khác trường quỷ quản sự chỉ có thể là bởi vì nhà mình nương tử cùng Diệp kiểu có cũ. Này không phải cái gì mất mặt sự tình trên thực tế Có thể cùng chủ nhân nãi nãi làm tốt quan hệ Là bao nhiêu người ra hâm mộ đều hâm mộ không tới Phương lệ tự biết chính mình dính quang Cũng liền rất cảm kích biết điều kỳ vân tin hỏi Tới khi hắn thuyền đó là cùng kỳ ra gần kia chỗ cửa hàng Kỳ vân biết phương lệ là vì phỏng đoán ý nghĩ của chính mình Lúc ấy cũng không có nói thêm cái gì Chỉ là lại đây hỏi một chút dịp Kiều Ở kỳ nhị lang trong lòng Nương tự tưởng mới là quan trọng nhất Không có đúng sai tuyển cái gì đều đối. Nhưng là thật sự chờ Diệp Kiều vì đồng thị một nhà suy xét khi Kỳ Vân liền rũi tay ôm lấy Diệp Kiều cầm nhẹ nhàng đặt ở Diệp Kiều phát đỉnh cánh tay lại buộc chặt chút hoãn thanh nói thật tốt nương từ ngươi trưởng thành. Không chỉ có tâm tư thuần thiện còn minh lý lẽ hiểu tình đời Kỳ Vân cảm thấy chính mình quả thực là cưới cái đại bảo bối về nhà. Lúc này liền cảm giác được Diệp Kiều ở hắn trong lòng ngực giật giật rồi sau đó liền nghe Diệp Kiều thanh âm truyền đến lớn. Không à ta mặt ngực vẫn là kia kiện không khẩn. Kỳ Vân, một câu, khiến cho Kỳ Vân lỗ tai phiếm hồng. Chính là hắn cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc những lời này phía trước hắn xác thật là nói qua, hơn nữa khi đó hắn còn nương muốn nhìn một cái cơ túng rất nhà mình nương từ mặt ngực dây lưng. Lúc này Kỳ Vân cũng liền không nhiều lắm giải thích chỉ lo nhẹ nhàng buông ra nàng, ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Diệp Kiều lại nói tiếp quá trận cấp mạnh ra hạ xính sự tình. Diệp Kiều không nghi ngờ có hắn, cùng hắn vui mừng thương lượng. Sau lại Diệp Kiều còn chuyên môn đi tìm liễu thị, mẹ chồng nàng dâu hai cái cộng lại hảo một thời gian. Bất quá tam thư lục lễ sự tình nhưng thật ra không cần bọn họ quá nhiều nhọc lòng, tự nhiên có chuyên môn mời đến người tới tiến hành lo liệu, mạnh ra cũng không phải cái gì sẽ làm khó dễ nhà chồng nhân ra, phá lệ phối hợp hai bên liền như vậy khu chiêng gõ mõ thu xếp lên. Chờ tới rồi kỳ gia cấp mạnh ra hạ xính ngày đó, kỳ nhị lang cũng từ chính mình trong nhà đặt mua không ít đồ vật đưa qua đi. Bất quá này đó cũng không phải xính lễ, mà là tồn xuống dưới rượu ngon, bởi vì hôm nay mạnh ngũ cô nương trong nhà hội yếu thỉnh khách khứa, kỳ vân làm người đem vài cái bình rượu ngon đều đưa đến mạnh phủ. Bởi vì trong nhà náo nhiệt người nhiều mắt tạp mấy cái hài tử liền đều không có ra cửa trừ bỏ thạch đầu còn muốn đi học ngoại, ba cái tiểu nhân đều ngốc tại tiểu viện tử từ chưa từng đi ra ngoài. Mà thạch đầu còn lại là mang theo thanh phong nghiêng vác bố làm tiểu cặp sách chuẩn bị đi học đường Mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đã ở cửa chờ ngô diệu nhi Thạch đầu có chút kinh ngạc ngô huynh đệ, ngươi như thế nào lại đây Thường lui tới đều là thạch đầu chuyên môn đi ngô ra cửa hàng nơi đó chuyển một vòng nhi thiếp nàng Ngô diệu nhi cười nhìn nhìn hắn, nói ta khởi có chút sớm, liền tới đây tìm ngươi cái này cho ngươi ăn Nói, ngô diệu nhi đem một cái giấy dầu bao đưa cho thạch đầu, lại cầm một cái cho thanh phong Thạch đầu vội mở ra giấy dầu bao, liền nhìn đến bên trong là cái trắng như thuyết bánh bao, nghe nghe hương vị liền biết là tam tiên nhân nhi Dù cho thạch đầu đã dùng quá cơm sáng, bất quá rốt cuộc là tuổi trẻ, bụng giống như là động không đáy, ăn nhiều ít đều không cảm thấy no Cầm bánh bao thạch đầu một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng lưu hương Ngô Diệu Nhi thấy hắn ăn mặt mày hớn hở, liền nói ta bài đã lâu đội mới mua được. Thạch đầu liền cười ha hà nhìn nàng, ngô huynh đệ ngươi đãi ta thật tốt, chờ hạ phóng học trở về ta thỉnh ngươi ăn tào phớ. Ngô Diệu Nhi hiện giờ đã không phải phía trước cái kia cơm đều ăn không nổi tiểu nha đầu, hiện giờ ngô ra cửa hàng sinh ý rực rỡ, nơi chốn đều hảo kiếm tiền bạc cũng nhiều tự nhiên không cần để ý này đó ăn ăn uống uống tiền chinh. Nhưng là ngô Diệu nhi chính là vui cấp thạch đầu mang điểm cái gì thức ăn Sau đó làm người này thỉnh chính mình ăn trở về Cười ứng, ngô Diệu nhi chuẩn bị cùng thạch đầu một đạo đi học đường Chờ vòng đến kỳ ra trước đại môn thời điểm liền nhìn thấy có từng chiếc trên xe ngựa bó bình rượu chậm rãi đi trước Ngô rượu nhi không khỏi hỏi câu, đây là làm sao vậy Thạch đầu nhìn liếc mắt một cái, liền nói, Nga, hôm nay là tam thúc cấp tương lai tam thẩm hạ xính nhật từ Nhị thúc tìm người đưa rượu đi Ngô Diệu Nhi là biết kỳ gia tam lang cùng mạnh gia ngũ cô nương việc hôn nhân, gần nhất trong kinh thành đều truyền khắp. Bất quá cái này xính sự tình Ngô Diệu Nhi là thật sự không biết, không khỏi hỏi nhiều một câu, nói như vậy trưởng bối nhà người cũng tới. Ấn, liền ở tại tam thúc nơi đó, Ngô Diệu Nhi gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì, chỉ lo ghi tạc trong lòng. Thạch đầu còn lại là một bên gặm bánh bao một bên cảm khái tam thúc đón dâu cũng thật hảo. Lời này chọc đến ngô diệu nhi một nhạc dùng khủyểu tay chọc chọc hắn, như thế nào, ngươi cũng tưởng cưới vợ. Được rồi đi thạch đầu ca ngươi mới bao lớn, tiểu hài tử một cái, khoảng cách cưới vợ còn xa đâu. Thạch đầu xưa nay đều là thẳng thắn, lúc này đầu tiên là cộc lốc cười cười, rồi sau đó mới đối với ngô diệu nhi nói, ngô huynh đệ ngươi so với ta còn nhỏ, về sau chỉ sợ so với ta còn vãn thành thân đâu. Ngô Diệu Nhi nghe vậy cũng không giận, chỉ lo cười gật đầu, nghiễm nhiên thật sự đem chính mình trở thành cái có thể cưới vợ tiểu tử. Đãi đi xa chút thạch đầu lại nói, ta coi ta cha mẹ ra ra nãi nãy còn có nhị thuốc nhị thẩm bọn họ đều hào thật sự tam thuốc tam thầm khẳng định cũng có thể rất tốt rất tốt. Ngô Diệu Nhi đối với cha mẹ ấn tượng không thâm, thành thân việc nàng cũng chưa từng nghĩ tới thuận miệng hỏi, nơi nào hảo Thạch đầu hơi há mồm đi, lại nói không ra cái gì cụ thể chỗ tốt. Rốt cuộc là choi choai hài tử, nơi nào nói ra như vậy nhiều chương trình. Suy nghĩ một trận thạch đầu mới nói thành thân đi, nghĩ đến chính là làm cái gì đều có người bồi, còn có người cấp thứ tốt ăn, này liền khá tốt. Nói thạch đầu cúi đầu nhìn nhìn mau ăn xong bánh bao, không khỏi cười nói kia hiện tại cũng không tồi có ngô huynh đệ nhớ kỹ ta đâu, bồi ta đọc sách trả lại cho ta mua bánh bao. Nói xong thạch đầu liền cảm thấy đến này hiền đệ, phu phục gì cầu. Hắn tiếp theo đi phía trước đi, lại không nhìn thấy Ngô Diệu Nhi theo kịp. Thạch đầu có chút nghi hoặc quay đầu lại đi xem, liền nhìn thấy Ngô Diệu Nhi chính nhấp môi nhìn chằm chằm hắn xem. Kia bộ dáng như là có chút khí, lại như là có chút xấu hổ. Thạch đầu vội vàng đi qua đi nói, Ngô huynh đệ ngươi đừng có gấp ngươi một suốt ruột lại ẻo là không phải, dù sao ngươi đừng giận ta. Ngô Diệu Nhi biết hắn nói chính là vô tâm. Vừa rồi bất quá là dưới tình thế cấp bách không nhịn xuống Hiện nay bị hắn như vậy lắp bắp hống Ngô Diệu Nhi kia một chút ngượng ngùng liền tan thành mây khói Ngẩn đầu nhìn thạch đầu liếc mắt một cái Ngô Diệu Nhi hừ nhẹ một tiếng nói Được rồi biết ngươi thích ăn bánh bao Ngày khác cái ta lại cho ngươi đổi cái nhân Nhi mua Thạch đầu cười ha ha ứng hạ thấy Ngô Diệu Nhi không thức giận Liền lập tức vui sướng cùng nàng cùng đi học đường Ngô Diệu Nhi còn lại là cũng cười nhìn nhìn hắn Chuyện vừa rồi liền như vậy tan thành mây khói Bất quá ngày hôm sau, ngô ra cửa hàng liền phái người tặng một cái hộp cỗ đến kỳ ra tới. Kỳ vân lúc này chính bồi diệp kiểu đánh thua, nghe vậy liền đối với thiết tử nói, lấy vào đi. Đãi mở ra, liền nhìn thấy bên trong là một bộ tinh mỹ đồ sứ, có chén có đĩa, còn có sứ chiếc đũa, nhìn liền biết là tốt nhất chi phẩm. Kỳ vân không khỏi hỏi, đưa người ta nói cái gì. Hồi chủ tử, người nọ nói, đây là bọn họ cô nương làm đưa tới, nói là phải cho lão gia phu nhân, chúc phúc lão gia phu nhân viên viên mãn mãn, phú quý khát thường. Kỳ vân nghe vậy gật gật đầu, đôi mắt nhìn nhìn hộp bên trong đồ sứ. Diệp Kiều cũng nhìn qua thấy kỳ vân không nói, liền hỏi nói tướng công tưởng cái gì đâu. Kỳ vân lại nhìn nhìn này bộ đồ sứ, nhàn nhạt nói, này ngô gia cô nương, về sau tất nhiên là cái làm đại sự. Quan sát tinh tế, lễ nghĩa chua toàn, như vậy cô nương xác thật là khó được. Diệp Kiều cũng không biết kỳ vân vì cái gì phát ra như vậy cảm khái, liền chỉ là cười cười, đánh tiếp thua trong miệng nói, đợi chút ta muốn đi nhìn một cái tuệ nương. Mạnh hoàng hậu rốt cuộc là mệt thân mình, chẳng sợ dùng bạch hồng quả cứu mệnh, Diệp Kiều vẫn là không yên tâm, mỗi đến mùng 1 15 đều sẽ vào cung nhìn một cái. Hơn nửa mắt nhìn liền phải đến kỳ minh cùng mạnh ngũ cô nương thành thân nhật tử, Diệp Kiều cũng muốn đi cùng mạnh hoàng hậu nhiều lời nói. Mạnh hoàng hậu phía trước chuyên môn cho nàng một cái eo bài, làm nàng có thể xuất nhập tự nhiên, hiện tại vừa lúc dùng tới. Kỳ vân ước chừng có thể đoán được Diệp Kiều tâm tư, liền gật gật đầu cũng không nhiều hỏi, chỉ lo dỗi tay giúp Diệp Kiều thúng tơ hồng, làm nó san bằng chút. Diệp Kiều còn lại là chuyên tâm đánh tour, thường thường nhìn xem bị nàng đặt ở bên cửa sổ vách tường trên bàn duyên thịnh thảo tiểu nhân sâm cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử phá lệ thỏa mãn. Đãi ăn xong cơm chưa, Diệp Kiều liền mang theo mấy cái hài tử lên xe ngựa thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 23 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.